Chuẩn bị tốt tâm lý ư? Tống An Kỳ cau mày lo lắng hỏi. "Luật sư Trung, anh nói thế là ý gì?" "Tình hình hơi phức tạp, phía bên chúng tôi vẫn là chưa có chứng cứ chứng minh được ba mẹ cô là vô tội, nhưng mà phía nhà họ Dương thì lại có đầy đủ chứng cứ để mà khép tội họ tham dũng rồi, nên là phiên tòa này mới bất lợi cho chúng ta." Tống An Kỳ lo lắng. Luật sư Trung, anh phải giúp tôi đấy. Ba mẹ tôi thật sự là vô tội mà. Họ không thể là kẻ tham nhũng được. An Kỳ, khoan hãy lo lắng. Tuy rằng chúng ta chưa chắc thắng, nhưng mà nhà họ Dương cũng vậy. Cô phải ổn định cảm xúc cái đá. Trước tiên là đừng có hoảng loạn, để cho đối thủ tranh thủ cơ hội đấy. Luật sư Trung vẫn là bình tĩnh như cũ. Điều này khiến cho Tống An Kỳ cũng là dần yên tâm hơn. Đúng, một luật sư giỏi như luật sư Trung chắc chắn sẽ có cách giải quyết hai người trò chuyện thêm vài câu trước khi tống an kỳ cúp máy em có cần anh giúp gì không một chiếc áo khoác khoác lên vai cô giọng nói quan tâm của thẩm từ dục vang lên tống an kỳ quay nhìn anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu không cần đâu em tự giải quyết được thẩm từ dục cười thầm sau đó đưa tay ôm cô từ phía sau lưng đặt cằm lên đỉnh đầu của cô nhẹ giọng nói nếu như em cần thì có thể nói với anh được tống an kỳ nhẹ nhàng trả lời cô không muốn làm phiền anh Cho dù là hai người ở bên nhau, có những chuyện vẫn là cần phân định rõ ràng riêng tư. An Kỳ, anh đột nhiên gọi. Hả? Tống An Kỳ quay đầu lại. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Đường Ngọc sở vừa đến công ty là thẳng đến văn phòng của chủ tịch. Đến bộ phận của mình cũng không có ghé qua. Thư ký nhìn thấy cô liền cười nói. Chủ tịch đường, chủ tịch và cô An đã đợi cô ở bên trong rồi. Đường Ngọc sở cười đáp lại, đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc. Trên đường đến công ty cô đã nhận được điện thoại của An Kỳ Bảo cô lên công ty là đến thẳng vào văn phòng của Từ dục Tống An Kỳ có chuyện muốn nói với cô Vừa mở cửa bước vào Cô chóng váng khi mà nhìn thấy cặp đôi đang ôm nhau Chuyện này là sao? Sợ sợ Tống An Kỳ rời khỏi vòng tay của thầm Từ dục Nhìn cô bạn thân đang đứng ở cửa Nghe gọi đường học sở hoàn hồn bước nhanh tới An Kỳ Cậu gọi tớ sang là để nói chuyện này à? Muốn nói cho cô biết là họ đang ở bên nhau hay sao? Đường học Sở rõ ràng là không hài lòng, Tống An Kỳ hơi bất an, cô biết Sở Sở luôn không ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Tử Dục, cô cũng đã yêu cầu cô tránh xa Tử Dục càng xa càng tốt, tránh bị tổn thương sau này. Cô biết là Sở Sở lo lắng và nghĩ cho mình, nhưng mà đôi khi tình cảm không thể nào mà kiểm soát được. Tống An Kỳ liếc nhìn Thẩm Tử Dục ở bên cạnh, người đằng sau hướng cô một ánh mắt khích lệ, hít sâu một hơi, cô mím môi cười, Sở Sở, tớ và Tử Dục cũng đã quyết định ở bên nhau. Quả nhiên là thế Cậu nghĩ kỹ chưa? Đường Ngọc Sở hỏi Nghĩ kỹ rồi Cho dù đến cuối cùng không có kết quả Đối với cậu cũng là không thành vấn đề chứ gì ừ, Tớ đã nghĩ về điều đó Kết quả có thể là quan trọng Nhưng mà quá trình còn quan trọng hơn Chỉ cần tụi tớ yêu nhau Mỗi ngày được ở bên nhau là đủ rồi Đường Ngọc Sở yên lặng nhìn cô với vẻ mặt kiên định Rất muốn mắng cô ngốc Nhưng mà khi nhìn thấy thần sắc của cô bay bổng như vậy Thì cũng không nỡ mà nói gì Tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người bọn họ. Người ngoài như cô làm sao có thể xen vào được chứ? Như An Kỳ đã nói, cô ấy chỉ cần là quan tâm đến quá trình hai người họ ở bên nhau, thế thì kết quả cũng thật sự là không quan trọng nữa rồi. Cô khẽ thở dài, cậu nghĩ kỹ thì tốt, tớ cũng không có nói nhiều nữa. Sợ sợ, Tống An Kỳ bước tới ôm lấy cô. Tớ xin lỗi, tớ biết tớ đã làm cho cậu thất vọng vì quyết định này, nhưng mà tớ thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Giọng cô nghẹn ngào đường Ngọc Sở cảm thấy xót xa Cô đưa tay vuốt lưng của Tống An Kỳ Dịu dàng nói An Kỳ Không phải nói xin lỗi với tớ Tớ không có ủng hộ hai người Cũng không có nghĩa là tớ đúng cả Chỉ là tớ không muốn cậu bị tổn thương Nhưng khoảng thời gian này cậu cũng rất đau khổ Thay vì đau khổ như vậy Thôi thì cứ yêu một lần cuồng nhiệt đi Không cần biết kết quả là như thế nào Sờ <cười> sờ Tống An Kỳ ôm chặt cô Nước mắt lã trá Ngọc Sở Cậu không biết đâu Vì có cậu nên tớ mới có đủ dũng khí để mà chấp nhận cái đoạn tình cảm này. Nghe thấy tiếng nức nở của cô, mắt của Đường Ngọc Sở không khỏi ướt, cô khịt mũi, sau đó vỗ vỗ lưng của Tống An Kỳ mới cười nói, "Được rồi, lúc như vậy còn khóc nữa, Từ Dục sẽ cười cậu đó." Cô ngước mắt nhìn thầm Từ Dục đang đứng ở bên cạnh, anh mỉm cười cảm kích, "Chị dâu, cảm ơn." Đường Ngọc Sở khẽ nhướng mày, "Không cần cảm ơn, nếu như cậu dám đối xử tệ với An Kỳ, dám làm cho An Kỳ khóc." Tôi sẽ là không tha cho cậu đâu. thẩm tử dụng mỉm cười. Tôi biết rồi, chị dâu. Đừng học sở cười cười, rồi đẩy Tống An Kỳ ra khỏi người mình. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Không khỏi mà lắc đầu cười. An Kỳ, khóc trôi hết cả lớp trang điểm kia rồi kìa. Nghe vậy, Tống An Kỳ sụt sịt Tớ có trang điểm mấy đâu? Sao mà trôi được chứ? Cô đưa tay lên lau nước mắt, nói tiếp. Sở sở, tớ còn một chuyện muốn nói với cậu. Ừ, nói đi. Chính là... Tống An Kỳ vừa nói, đột nhiên cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một bóng người hung hăng chạy vào. Thầm tử dục, có phải anh đã làm gì cho An Kỳ không hả? Là ứng tiêu tiêu. Đường học sở và Tống An Kỳ nhìn nhau cười, bất lực nhìn ứng tiêu tiêu đang tức giận. Thư ký đặt ly cà phê ở trên bàn, sau đó đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống An Kỳ, cậu không sao đấy chứ? Ứng tiêu tiêu hỏi ngay, sau khi mà thư ký rời đi. Chị chưa đầy trong một đêm, không ngờ cô và tử dục lại ở bên nhau. Nếu không phải là có gì sai sai thì sao có thể xảy ra chuyện mắc cười như vậy được. Tiêu Tiêu tớ, Tống An Kỳ muốn giải thích nhưng mà không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể mím môi nhìn Đường Ngọc Sở cầu cứu. Đường Ngọc Sở nhướng mày, sau đó lên tiếng giúp cô giải thích, "Tiêu Tiêu, An Kỳ ấy à, cậu ấy thật sự là thích tự dục, nếu hai người đều thật lòng thích nhau, nếu không ở bên cạnh nhau thì cũng không được mất thôi." Sở Sở, cậu cũng có vấn đề rồi hả? Ứng tiêu tiêu nhìn cô chảm chảm không có tin Không, ý tớ là đây là chuyện của hai người bọn họ Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc Khó nói được điều gì Lời này khiến cho ứng tiêu tiêu thấy sốt ruột Chỉ mà chúng ta là người ngoài chứ Chúng ta là bạn tốt nhất của an kỳ mà Đúng, bọn họ là thích nhau Nhưng mà sợ sợ Cậu quên rằng thầm từ dục Còn có một người vợ chưa cưới hay sao Một chuyện tình không có kết quả Không được cậu chúc phúc Không phải là một loại phí hoài sao Nhìn thấy ứng tiêu tiêu tức giận đường ngọc sở cũng nhịn không được mà bật cười nhẹ giọng xoa dịu tiêu tiêu khoan hãng tức giận nghe tư nói cái đã không được hả ứng tiêu tiêu cong môi tức giận nói được rồi cậu nói đi tốt hơn hết là cậu nên thuyết phục tớ chấp nhận đoạn tình cảm của họ đúng là thẩm tử dục đã có vợ chưa cưới nhưng mà thế thì sao chứ cuộc sống này luôn luôn đầy rẫy những bất ngờ và là những chuyện không chắc chắn cậu thực sự nghĩ rằng thẩm tử dục và vợ sắp cưới của anh ấy nhất định là sẽ kết hôn hay sao ứng tiêu tiêu cao mày, Chẳng lẽ là không phải sao? Một gia đình giàu có như nhà họ thẩm sao có thể nói cho có vậy được cuộc hôn nhân này nhất định là sẽ xảy ra. Như nhìn ra được suy nghĩ của cô. Đường Ngọc Sở khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Hôn ước quả thật là do ông trời lập ra nhưng ước định cũng chỉ là ước định mà thôi Tự dục nhất định là phải tuân theo sao cũng không có nhất định mà ước định là vật chết. Con người là vật sống. Chỉ cần tử dục từ chối cuộc hôn nhân này sẽ không thành được nói rồi cô ngước mắt nhìn từ dục từ dục triều dương nói anh ấy không thể thuyết phục ông của cậu hủy bỏ hôn ước này nhưng tôi nghĩ chỉ cần cậu thực sự yêu an kỳ và thực sự muốn ở bên an kỳ thì trở ngại nào cũng sẽ là chẳng thành vấn đề gì cả thầm từ dục cao mày miếng chặt môi trầm tư hừ <cười> ứng tiêu tiêu cười châm chọc ngọc sờ cậu tin tưởng thầm từ dục cơ à lỡ như mà anh ta chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ Chưa chán rồi thì vứt bỏ An Kỳ, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, cô không tin thẩm tử dục, cũng không tin anh ta sẽ là vì An Kỳ mà chống đối với ông nội của mình. Thân là một người, nhà giàu sang quyền thế, chỉ có thể thỏa hiệp chứ không thể kháng nghị, đừng ngọc sở mỉm cười. Tớ tin tử dục. Dứt lời, cô liền đi về phía thẩm tử dục. Tử dục, cậu là em họ của Triều Dương. Triều Dương là người như thế nào? Tôi là rõ ràng nhất, cho nên tôi tin cậu và anh ấy sẽ là giống nhau cậu có thể đối tốt với An Kỳ." Nói đến đây, cô mỉm cười, "Đương nhiên, nếu như đến cuối cùng tôi bị vả mặt thì cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Chị dâu, em sẽ không làm chị thất vọng đâu." Đây là lời đảm bảo của Thẩm Tử Dục. Ứng Tiêu Tiêu vẫn là không hài lòng, "Thẩm Tử Dục, Ngọc Sở tin cậu, nhưng mà tôi thì không, dù sao tôi cũng không có đồng ý cho cậu và An Kỳ ở bên nhau, trước kia không đồng ý, bây giờ cũng không." tương lai lại càng không. Ứng Tiêu Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Nếu một đoạn tình cảm chỉ bắt đầu bởi vì yêu mà ở bên nhau thì sẽ nhanh chóng bị hiện thực đánh bại. Cô là bạn thân của An Kỳ, cô sẽ không cho phép An Kỳ phải nhận bất cứ tổn thương nào. Tiêu Tiêu, cậu hạ tất phải như thế. Đường Ngọc Sở nghe xong thì cũng hết cách. Nói thật thì trong lòng cô cũng có suy nghĩ giống như Tiêu Tiêu. Cô không đồng ý, cũng là không ủng hộ thầm tử dục và An Kỳ yêu nhau. Nhưng cô nghĩ thông suốt hơn Tiêu Tiêu Có những chuyện bọn họ không thể quyết định được Lúc này, Tống An Kỳ mở lời Tiêu Tiêu, chuyện của tớ Tớ sẽ tự bình làm chủ Cho dù tương lai tớ có phải chịu tổn thương gì Thì tớ sẽ là chịu trách nhiệm Cho nên tớ không cần cậu đồng ý Hay là ủng hộ An Kỳ, cậu nói gì thế Đừng ngọc sở nhỏ giọng trách mắng Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy bị tổn thương nặng nề Vì bọn họ là bạn thân với nhau Cho nên là cô mới lo lắng cho cô ấy Bây giờ người ta lại nói gì, không cần cô đồng ý hay là ủng hộ, cũng không chê cô phiền phức xen vào việc của người khác. Ý tốt lại bị nói thành như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không chấp nhận được. Ấn Tiêu Tiêu cảm thấy trong ngực mình như bùng lên một ngọn lửa, cực kỳ là khó chịu. Đường Ngọc Sở thấy vẻ mặt khó coi của cô ấy thì vội vàng nói lời an ủi. Tiêu Tiêu, an kỳ chỉ là quá nóng vội nên mới lỡ lời, cậu đừng để trong lòng. Ấn Tiêu Tiêu cười với Đường Ngọc Sở, Ngọc Sở. Cậu ấy có lỡ miệng hay là không Thì tớ cũng rất rõ ràng Tiêu tiêu Đường học sở muốn trấn an cô Nhưng lại thấy cô quay đầu Nhìn về phía Tống An Kỳ Tống An Kỳ Tớ xem cậu là bạn tốt Nên mới khuyên bảo cậu nhiều như vậy Nhưng mà lòng tốt Lại bị xem là lòng lang dạ thú Vậy thì tớ cũng không nhiều lời nữa Đến cuối cùng tớ chỉ là tặng câu 5 chữ Cô đứng lên Tống An Kỳ và đường học sở ngẩng đầu nhìn cô Chỉ thấy cô cười khẩy một cái Tự giải quyết cho tốt đi giết lời, cô ấy quay người đi về cửa. Thế vậy, Đường Ngọc Sở vội vàng đứng dậy, vừa không biết làm sao, vừa không hài lòng nói với Tống An Kỳ, "An Kỳ, cậu quá đáng rồi đấy." Nói xong, cô liền đuổi theo ứng Tiêu Tiêu. Tống An Kỳ bình tĩnh nhìn bọn họ rời khỏi cửa, một hồi lâu sau vẫn là không thu lại ánh mắt, giống như là bị ngốc luôn rồi vậy. "An Kỳ, em không sao đấy chứ?" Thẩm Tử Dục lo lắng nhìn cô. Ánh mắt chậm chạp quay về phía anh, cô cười, cười ra thành tiếng, cười đến nước mắt cũng chảy ra luôn. Cuối cùng cô ôm mặt mà nghẹn ngào khóc. Thẩm Thừa Dục đau lòng ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Tình bạn giữa em và Tiêu Tiêu không thể mà dạn nứt chỉ bằng một câu nói. Đợi bọn họ bình tĩnh lại rồi thì nói chuyện sau. Anh tin quan hệ của mọi người sẽ là tốt đẹp lại như ban đầu thôi. Tống An Kỳ nắm chặt lấy vạt áo của anh, thút thít không nói thành câu. Em, em không, không cố ý, nói như vậy. Ừ, anh biết. Rồi Tiêu Tiêu sẽ lại hiểu ra thôi. Thầm tử dục vỗ nhẹ vào lưng của cô, ánh mắt rơi vào khoảng không ở bên ngoài, vẻ mặt có chút buồn. Tiêu Tiêu, đường ngọc sở bắt lấy ứng Tiêu Tiêu, đang định bước vào trong thang máy. Ứng Tiêu Tiêu bị ép dừng bước chân, đầu cũng không ngoảnh lại mà nói. Nếu cậu muốn giúp Tống An Kỳ khuyên bảo tớ, thì không cần tốn nước bọt đâu. Giết lời. Cô lại định bước vào trong thang máy, đường ngọc sở vội vàng dùng sức kéo cô lại, giờ khóc giờ cười nói. Tiêu tiêu, cậu thật sự là muốn ba chúng ta trở mặt với nhau như vậy sao? Đường ngọc sở, ứng tiêu tiêu đột nhiên quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn cô. Không phải là tớ muốn cãi nhau là do Tống An Kỳ nói mấy cái lời như thế. Nhìn cái bộ dạng tức giận và bất bình của cô ấy, đường ngọc sở không nhìn được mà cười cười. <cười> được rồi, không phải là tớ trách cậu chỉ là tớ muốn chúng ta tỉnh táo rồi nói chuyện với nhau sau chứ không phải một câu không hợp liền là cãi vã như vậy cho dù là tình bạn có tốt đến đâu cũng sẽ bị đánh gãy ứng tiêu tiêu không có hài lòng lầm bẩm tớ không có tỉnh táo bao giờ đừng ngọc sở bất đắc dĩ lắc đầu được rồi cậu rất tỉnh táo tớ mới là người không tỉnh táo sau đó liền kéo cô ấy vào trong thang máy đi thôi chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện nếu như lại nói về chuyện của tống an kỳ thì tớ không có muốn nghe đâu Ứng Tiêu Tiêu hất tay cô rồi đi đến thang máy ở bên cạnh, khoanh tay ở trước ngực, không thèm quay đầu nhìn cô. Đường Ngọc Sở bất lực thở dài, "Tiêu Tiêu, thật ra thì tớ không đồng ý, cũng không ủng hộ An Kỳ và Tử Dục ở bên nhau, chỉ là chỉ là thẩm Tử Dục là em họ của chồng cậu, cho nên là cậu thỏa hiệp chứ gì?" Ứng Tiêu Tiêu nói tiếp lời cô, trong giọng nói có vẻ như đùa cợt và khinh thường. "Chuyện này đâu có liên quan gì đến Triều Dương, còn Bảo An Kỳ nói lời khó nghe." Cô ấy bây giờ cũng đang nói như vậy đây thôi. Đường Ngọc Sở không biết có nên là giận cô hay không. Chẳng lẽ là không đúng à? Ứng tiêu tiêu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đương nhiên là không phải. Tớ là vì An Kỳ nên mới không quên cô ấy nữa. Đường Ngọc Sở tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Tớ thấy trong khoảng thời gian này, An Kỳ vẫn là luôn vì chuyện của tử dục mà không vui. Nhưng mà hôm nay thì khác. Cả người cô ấy đều tràn đầy sức sống vô cùng vui vẻ cho nên cô nhún vai. Cậu hiểu chứ? ứng tiêu tiêu hừ một tiếng tớ chẳng hiểu, chẳng hiểu tí nào hết đường ngọc sở bất đắc dĩ cười cười sau đó đi qua, dịu dàng nói tiêu tiêu, nếu như lựa chọn của An Kỳ làm cho cậu cảm thấy vui vẻ thì chúng ta cũng không cần khuyên cậu ấy nữa giống như lời cậu ấy đã nói tương lai có tổn thương gì thì cậu ấy sẽ là tự chịu trách nhiệm cái này cậu ấy hiểu rất rõ cũng là đã chuẩn bị tinh thần xong mặc dù cô ấy nói không sai nhưng mà ứng tiêu tiêu nhếch môi vẫn là không vui được rồi Đường Ngọc Sở khoác vai cô ấy. Tớ mời cậu đi ăn. Hừm, chẳng có sáng kiến mới mẻ gì cả. Ứng tiêu tiêu liếc cô một cái, lơ đáng nhìn đến bản hiệu số ở trên thang máy. hả tại sao lại chưa ấn thế này? Chẳng trách tớ lại thấy thang máy cứ chậm như vậy. Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó nhấn nút. Chúng ta trốn việc đi. Đường Ngọc Sở, cậu đừng có tưởng rằng tổng giám đốc là em họ của chồng mình thì có thể mà hùng hồn bỏ việc như thế nhé. Ứng tiêu tiêu chế nhạo cười nói Đường Ngọc Sở nhún vai. Hừm, hết cách rồi. Người có quan hệ chính là cứng như vậy đấy. Cậu ngưng đi. Ưng Tiêu Tiêu bị cô chọc cười. Bực bội đẩy đầu vai của cô một cái. Cứ như vậy, tất cả nỗi khó chịu đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại tình bạn, tình thân thiết tồn tại giữa bọn họ. Vì để cho Tiêu Tiêu làm lành với An Kỳ, Đường Ngọc Sở tự tay xuống bếp chuẩn bị nấu vài món mà bọn họ yêu thích. Sau đó sẽ gọi bọn họ đến nhà. Không có chuyện gì làm một bữa cơm không thể giải quyết. Nếu một bữa cơm không được thì hai, ba bữa vậy Nhìn thêm ngô đi tới cửa phòng bếp Nhìn bóng dáng bận rộn ở bên trong cười hỏi Mợ chủ, có cần tôi giúp gì không? Uh -huh, thêm ngô, không cần đâu, tôi tự mình làm được mà Đừng học sở cười đáp lại Tôi tự làm thì có lòng hơn Vậy được, nếu như cô có chuyện gì thì cứ việc gọi tôi Thêm ngô thấy cô khang khang như vậy thì cũng không có nói gì nữa Được, đừng học sở đáp lại Sau đó lại vùi đầu Cắt cắt thức ăn ở trong tay Một bàn thức ăn cô đã chuẩn bị suốt 2 giờ Nhìn những món ăn ngon ở trên bàn Đường Ngọc Sở vô cùng có cảm giác thành công Cô ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất Của phòng ăn ra bên ngoài sắc trời đã tối sầm Bên trong sân cũng đã sáng đèn Cô xem lại giờ Bọn họ cũng đã sắp tới rồi Vì vậy cô bước ra ngoài vừa khéo Gặp lục triều dương vừa về nhà Cô mỉm cười tươi rói Triều dương anh đã về rồi Lục triệu dương, ừ, sau đó lặng lặng quan sát cô. Đường ngọc sở mặc tạp dề, tóc thì vén ra sau đầu, mấy sợi tóc tin nghịch, xóa toán loạn ở trên trán, trên gương mặt xinh xắn nở nụ cười, sán lạn. Rõ ràng thoạt nhìn là cô có hơi chật vật, nhưng anh lại cảm thấy giờ phút này, cô cực kỳ xinh đẹp, khiến cho anh không đỡ rời tầm mắt. Em xuống bếp, anh nhẹ giọng hỏi. Đường ngọc sở gật đầu, ừ, đúng vậy, em đã nấu rất nhiều món, tối nay anh có lộc ăn rồi. Ồ, anh khẽ những mài rậm rạp Em chắc chắn chứ Anh nghi ngờ khiến cho Đường Ngọc Sở bất mãn bĩu môi Làm sao, anh chê tay nghề nấu nướng của em sao Lục Triều Dương cười cười Không chê, cho dù em có nấu khó ăn đến đâu Thì anh cũng sẽ ăn hết Đường Ngọc Sở nghe vậy Nhất thời như mở cờ trong bụng Nhưng mà ngoài miệng vẫn là giả vờ không vui nói Anh ít nói lời ngon ngọt với em đi Em mới không thèm tin anh đâu Chờ chút em sẽ là tin lời của anh ngay thôi Lục Triều Dương nói lời đầy ẩn ý. <cười> Đường Ngọc Sở xứng sờ, lập tức phản ứng lại đầy ẩn ý của anh. Cô nhất thời giận dữ vung nắm tay lên, đánh anh. Anh thật sự ghét bỏ tay nghề nấu nướng của em ư. Lục Triều Dương cất cao giọng cười, sau đó đem đầu tay của cô để trên miệng khẽ hôn. Trong ánh mắt nhìn cô lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Anh sẽ không ghét bỏ, anh đi thay quần áo xong thì sẽ xuống ngay. Dứt lời, anh sờ đầu cô, sau đó đi thẳng lên trên lầu. Đường học sở xoay người, anh nhìn lên trên cầu thang, trên môi thoáng hiện lên nét cười. Mở chủ, bạn của cô đến rồi. Lúc này, thím ngô đi tới nói. Đường học sở thu tầm mắt lại, quay đầu chỉ thấy Tống An Kỳ và thầm tử dục đi tới. Cô nhẹn miệng cười nói, các người tới rồi. Ánh sáng vàng cam buông xuống khiến cho bầu không khí ở trong nhà bếp trở nên đặc biệt là ấm áp. Nhưng mà trên thực tế, khuôn mặt xinh đẹp của ứng tiêu tiêu căng thẳng, không có ý cười. Còn Tống An Kỳ thì cao mày biểu hiện cũng rất khó coi. Toàn bộ bầu không khí lộ ra vẻ lung túng. Chỉ có Lục Thanh Chiêu không có rõ tình hình, cười đùa tí tửng với cả Đường Ngọc Sở. Chị dâu, sao hôm nay chị lại đảm đang vậy, chuẩn bị nhiều món thế này? Lục Thanh Chiêu nhìn một bàn thức ăn trước mặt, cảm thấy rất khó tin. Đường Ngọc Sở thức giận lườm anh. Nói gì vậy, chị dâu của anh lúc nào mà chẳng đảm đang? Lục Thanh Chiêu nhíu mày thật sao, sao tôi lại không thấy chứ? Anh là chồng tôi sao? Một câu nói hờ hững của Đường Ngọc Sở khiến cho Lục Thanh Chiêu hiểu ra ngay lập tức. Anh ta vội vàng liếc nhìn anh cả của chính mình, phát hiện Lục triều Dương lúc này đang rất bình tĩnh. Không thể nhìn ra cảm xúc của anh, nhưng mà không hiểu sao anh ta vẫn là cảm thấy ngột ngạt vô cớ. Anh lộ ra nụ cười lấy lòng nói Chị dâu đảm đang đương nhiên là đảm đang với anh cả rồi. Người làm em như tôi chỉ được hưởng phúc ké mà thôi. Ứng tiêu tiêu xem thường hừ nói vô dụng. Ngay cả thầm tử dục cũng xỉa sói một câu. Đột nhiên, Lục Thanh Chiêu khó chịu. Nếu không phải các người ai nấy đều ủ rũ như là rau héo cả thì tôi đâu có cần hy sinh bản thân, đi làm trò cười cho mấy người không? Hừm, đừng học sở phỉ cười, đưa tay vỗ vai anh ta. Thanh Chiêu, dùng ý của chị dâu cũng là cảm nhận được, chị dâu rất cảm động. Nào đến đây, đĩa tôm này là của chú hết đấy. Cô đem đĩa tôm sốt cà chua đặt ở trước mặt của anh ta. Đây là món chị dâu làm riêng cho chú. Lục Thanh Chiêu vừa rồi vẫn là còn rất tức giận Bây giờ khi mà nhìn thấy đĩa tôm Lại còn nghe nói là cố ý làm riêng cho anh ta Thì Lục Thanh Chiêu lại cảm động suýt khóc Ôi chị dâu Chỉ có chị là người tốt Đối xử với em tốt nhất mà thôi Vừa nói anh ta vừa ôm cô Lúc này bàn tay duỗi ra nắm chặt lấy bàn tay Đang ôm đường ngọc sở của anh ta Tiếp theo một giọng nói trầm thấp Và lạnh lùng vang lên Chú ý trừng mực à, Lục Thanh Chiêu cười nhẹ thu tay về. Thẩm Tử Dục thấy thế, không khỏi bật cười nói: "Anh họ, tại sao anh lại hèn thế?" "Tôi hèn sao?" Lục Thanh Chiêu không vui, trực tiếp đáp trả. "Cậu không hèn thì cậu đến ôm đi, đến đi, được đó, em sẽ là ôm cho anh xem." Thẩm Tử Dục đứng lên bước tới. "Tử Dục, anh ngay lúc Đường Ngọc Sở cho rằng anh ta thật sự muốn đi qua ôm mình thì vội vàng muốn mở miệng khuyên anh ta, đừng có làm chuyện điên rồ, tránh cho Triệu Dương lại không vui." Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy thẩm tử dục ôm chầm lấy lục thanh chiêu, toàn bộ trong phòng ăn im lặng như tờ. Nhìn hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, khóe mắt của đường ngọc sở giật giật. Có mùi vị đam mỹ. Mẹ kiếp, hai người các anh có thể để ý đến cảm nhận của chúng tôi một chút được hay không? Ứng tiêu tiêu là người lên tiếng, phản đối trước. Cô vừa hét lên đã khiến cho lục thanh chiêu và thẩm tử dục nhanh chóng tách nhau ra. Lục thanh chiêu run cầm cập, vẻ mặt ghét bỏ, trừng mắt nhìn thẩm tử dục Sao cậu ôm tôi? Thầm tử dục xòe tay ra Là anh bảo em ôm anh Là tôi bảo Lục Thanh Chiêu quay đầu Muốn giơ tay chỉ đường ngọc sở Vừa vặn đối diện với ánh mắt sắc bén của anh trai mình Lời vừa đến khóe miệng Lại phải nuốt xuống Thế là ngượng nghịu sửa lại Không sai Tôi là bảo cậu ôm tôi Sao lại hẹn thế? Ứng tiêu tiêu nguyết anh ta một cái thật dài Lục Thanh Chiêu cười gượng Vâng tôi hẹn như thế đấy Ứng tiêu tiêu không khỏi mà bực mình đường ngọc sở cười giảng hòa nói được rồi ầm ý xong rồi bây giờ chúng ta vào chuyện chính đi cô vừa nói xong vẻ mặt của ứng tiêu tiêu và tống an kỳ khó khăn lắm mới thả lòng được một chút trong nháy mắt lại căng ra đường ngọc sở không khỏi mà thở dài giọng điệu bất đắc dĩ nói tiêu tiêu an kỳ có chuyện gì thì từ từ nói với nhau không cần phải căng thẳng như thế đâu không có gì để nói ứng tiêu tiêu lạnh lùng nói tống an kỳ nhếch môi không nói một câu tiêu tiêu Đường Ngọc Sở hơi trừng mắt với cô. Cậu đã nói với tớ rồi. Cậu muốn nói chuyện đàng hoàng với An Kỳ. Đừng có khiến tớ thất vọng đấy. Tớ... ứng Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Tống An Kỳ, bĩu môi nói. Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức để mà nói chuyện với cô ta. Vừa nghe cô nói như vậy, vẻ mặt của Tống An Kỳ thoải mái hơn rất nhiều. Khóe môi cũng cong lên. Nếu như Tiêu Tiêu đã nói như vậy, có nghĩa là cô đã không còn sự tức giận như vậy nữa rồi. Đường Ngọc Sở mỉm cười. Như vậy không phải là được rồi sao nào Chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong thì từ từ nói. Cầm đũa gắp miếng cá để vào trong bát của Tiêu Tiêu. Đây là cá tuyết mà cậu thích ăn nhất. Sẵn tiện cô gắp thức ăn cho Tống an Kỳ. an Kỳ, đây là cà rốt, sợi xào, dấm mà cô thích ăn nhất đấy. Tống an Kỳ khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô. Đừng ngọc sở cười lắc đầu. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như thế. Tống an Kỳ mỉm cười. Cũng không có nói gì nữa. Một bữa cơm bầu không khí rất hài hòa chủ yếu là do một câu nói của Lục Triều Dương. Ăn không có nói, ngủ không ngáy, cho nên là ai cũng không nói gì, tất nhiên là đều im lặng ăn cơm. Điều này khiến một người luôn thích nói nhiều như Lục Thanh Chiêu, nhịn đến suýt nội thương. Sau khi mà ăn xong, mọi người tập trung ở phòng khách, Lục Thanh Chiêu đang nghẹn một bụng, cho nên là anh ta liền vội vàng mở miệng hỏi trước. Ai có thể cho tôi biết giữa bọn họ có chuyện gì không? Ngón tay của anh ta chỉ vào thầm thừa dục và tống an kỳ. Trên bàn cơm, Anh ta đã tận mắt thấy thẩm tử dục gắp thức ăn cho an kỳ. Hai người liếc mắt đưa tình, cực kỳ là thân mật. Như anh nhìn thấy đấy, chúng tôi đang quen nhau. Thẩm tử dục hở hướng đáp. Quen nhau. Lục Thanh Chiêu đột nhiên trợn to mắt. Thẩm tử dục, không phải là đầu cậu bị ngầm nước đấy chứ. Rõ ràng là cậu biết... Tôi sẽ giải quyết. Thẩm tử dục ngắt lời anh ta. Tôi sẽ đi thuyết phục ông nội. Lục Thanh Chiêu bình tĩnh nhìn anh. Sau đó tuôn ra một tràng cười to. <cười> Cậu đang đùa tôi có phải không? Cậu lại dám thuyết phục ông ngoại? Với tính tình không quan nhượng của ông ngoại, e rằng không ai ngoài ba anh mới có thể thuyết phục được ông cụ. Bây giờ thầm tử dục lại không biết tự lượng sức mà dám nói muốn thuyết phục ông ngoại. Đúng là trò đùa quá lố mà. Đừng ngọc sở trợn mắt nhìn Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, anh làm vậy là hơi quá đáng rồi. Ngay khi mà mọi người nghĩ cô sẽ nói thay cho thầm tử dục, thì nào ngờ cô ấy lại là nói tiếp cho dù là thật sự thì cũng phải ngầm bày tỏ chứ. Mọi người, chị dâu, em biết sai rồi, lần sau em nhất định sẽ là sửa. Lục thanh chiêu giơ tay phải lên, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn, Đường ngọc sở ôn hòa mỉm cười. Ừm, lần sau nhớ phải khéo léo một chút. Ứng tiêu tiêu cũng lắc lắc đầu. Ừm, sợ sợ, không ngờ khả năng gây tổn thương của người khác lại là nâng một bậc nữa rồi đấy. <cười> Thế nào, không phải tôi được chân truyền từ cô hay sao? Đường Ngọc Sở nhíu mày nhìn cô Nhưng vẫn còn thiếu chút lửa Ứng Tiêu Tiêu giơ tay Làm động tác hình trái tim với cô Được rồi Đường Ngọc Sở nhún vai Sau đó chuyển đề tài Trở về với nội dung chính An Kỳ, Tiêu Tiêu Nào, hôm nay hai người nói ra hết những chuyện không vui đi Có gì thì tối nay chúng ta sẽ giải quyết hết Ngày mai trở lại như lúc ban đầu Hai người thế sao Tống An Kỳ liếc nhìn Ứng Tiêu Tiêu gật đầu Được Ứng Tiêu Tiêu cũng đáp một tiếng Được Đường Ngọc Sở gật đầu cười, sau đó nói với ba người đàn ông đang ngồi ở dưới. Phụ nữ chúng tôi đang nói chuyện, các người có muốn tránh mặt một lát đi không? Có chuyện gì thì chúng tôi nghe không được hay sao? Lục Thanh Chiêu lại rất tò mò. Nhưng mà Đường Ngọc Sở còn chưa có kịp trả lời thì đã bị Lục Triều Dương lôi thẳng lên trên lầu. Sau khi mà ba người rời đi, Đường Ngọc Sở lại lên tiếng. Bọn họ đi rồi, chúng ta hãy nói chuyện đi. Tống An Kỳ quay đầu nhìn ứng tiêu tiêu, bĩu môi, sau đó dè dặt nói. Tiêu Tiêu, xin lỗi tôi không nên nói những cái lời như vậy. Tôi chỉ là không muốn cô và Sở Sở lo lắng quá nhiều, cho nên là mới nói nặng như vậy. Ứng Tiêu Tiêu cúi đầu, không có lên tiếng. Tống An Kỳ thấy thế thì nhìn Đường Ngọc Sở với ánh mắt không biết phải làm sao. Đường Ngọc Sở nhướng mày định nói vài câu với An Kỳ. Nhưng mà lúc này Ứng Tiêu Tiêu đã ngẩng đầu lên. Cô nhìn Tống An Kỳ, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói. An Kỳ, tôi giận cô là vì cô không biết yêu quý bản thân mình. Trong lúc cô rất rõ thầm tử dục đã có vị hôn thê rồi mà cô vẫn là còn hèn mọn ở bên cạnh anh ta, tôi thật sự là rất giận. Tiêu tiêu, tôi... Tống an Kỳ nóng lòng muốn giải thích nhưng đã bị lời nói tiếp theo của ứng tiêu tiêu cắt ngang. Đừng nói với tôi là vì tình yêu. Tình yêu không có nghĩa là tất cả. Bây giờ thầm tử dục là yêu cô. Anh ta có thể vì cô mà chống đối lại ông nội của anh ta. Nhưng mà thời gian càng ngày càng dài, tình yêu của hai người sẽ dần dần tiêu hao hết những trở ngại kia không? Tôi, tôi tin tưởng tử dục, nhưng mà cũng tin tưởng tình yêu của tôi và anh ấy. Dòng điệu của Tống An Kỳ vô cùng kiên định. ứng Tiêu Tiêu chợt nhận ra rằng dường như không thể nói lý với một người đang chìm đắm trong tình yêu. Sau đó, cô cúi đầu mỉm cười, trong nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Sợ sợ nói đúng, đây là chuyện của các người. Với tư cách là bạn thân của nhau, những gì cần nói thì chúng ta cũng đã nói hết rồi. Cũng không thể mà can thiệp vào chuyện này được nữa, cho nên ứng tiêu tiêu mỉm cười cứ nhuận theo tự nhiên thôi đừng học sở mỉm cười nghĩ thông suốt là tốt rồi sở sở tiêu tiêu cảm ơn hai người Tống An Kỳ nhẹ giọng nói ứng tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn cô nhếch nhếch mày nói không cần cảm ơn tôi và sở sở cũng không có làm gì Tống An Kỳ mỉm cười cảm ơn các người đã hiểu cho tôi thực ra thì tôi không hiểu cô nhưng mà trong lòng ứng tiêu tiêu oán thầm nhưng mà trên mặt vẫn là cười gượng không nói gì nữa Đường Ngọc Sở mỉm cười nói, được rồi, mọi chuyện nói rõ là được rồi. Haiz, ứng tiêu tiêu đột nhiên thở dài. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ kinh ngạc nhìn cô, chỉ là nghe cô nói. Về phần các cô, một người đã là có bạn trai, một người đã có chồng. Chỉ còn lại một mình tôi, nghĩ đến thôi thì cũng đã thấy buồn rồi. Mặc dù là biết ứng tiêu tiêu, chỉ là cố ý nói cho sướng miệng, nhưng mà Đường Ngọc Sở vẫn là thuận theo cô, cười trêu ghẹo nói. Ừ sao thế cậu cũng muốn tìm bạn trai à Ưng tiêu tiêu liếc nhìn cô nói Muốn tìm cũng không có tìm được mà <cười> Đường học sở nhíu mày Khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười xấu xa Sao không tìm được chứ Thanh Chiêu cũng chưa có bạn gái Nếu không hai người kết thành một đôi đi Lục Thanh Chiêu Ưng tiêu tiêu ghét bỏ nhăn mặt Anh ta không phải là gu của tớ Không phải gu của cậu Vậy tại sao cậu lại tới thời thụy Làm thư ký vậy hả Tông An Kỳ nhíu mày nói ứng tiêu tiêu chột dạ, có cảm giác bị người ta chọn trúng chỗ đau không phải là tớ đây muốn rèn luyện bản thân hay sao đừng có nghĩ tớ xấu xa như thế cơ chứ xấu xa đừng ngọc sở nhịn không được mà bật cười tiêu tiêu, việc này thì có gì là xấu xa dù sao Thanh Chiêu cũng là một người được rất nhiều các cô gái khác hâm mộ cậu có thích anh ta cũng là chuyện thường thôi thì thế, tống An Kỳ phụ họa một câu các người, ứng tiêu tiêu nhìn bọn họ cười mờ ám cả người cảm thấy không có ổn Cô nhảy dựng lên, cầm túi áo khoác khoác lên, "Tớ về nhà trước, miễn cho bị hai người chọc cho tức chết." Cô nói xong thì đứng lên xoay người rời đi. "Tiêu Tiêu." Tống An Kỳ đứng dậy muốn đuổi theo cô để mà giữ cô lại, nhưng mà Đường Ngọc Sở đã là nắm tay cô. Tống An Kỳ nhìn lại, Đường Ngọc Sở lắc đầu nhìn cô, "Để Tiêu Tiêu đi đi, cô ấy chính là một người kỳ cục như vậy đấy." Đường Ngọc Sở giao đường thị cho Lục Triều Dương để anh ấy quản lý giúp cô, "Nếu không với năng lực của cô, Cô sợ sẽ khiến cho đường thị sụp đổ sớm. Khi cô nói quyết định này với Lục Triều Dương, anh nhăn mày nhìn cô nói, em tin tưởng anh như vậy sao? <cười> Đương nhiên rồi, anh là chồng em mà. Em không tin tưởng anh thì em tin tưởng ai đây? Đây là câu trả lời của cô lúc đó. Thật ra điều cô muốn nói là, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Lục, liệu anh có quan tâm đến một đường thị nhỏ đến không đủ nhét kẽ răng này hay không? Đương nhiên là sẽ không. Thế là... Tuy bề ngoài cô là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng trên thực tế, người thật sự quản lý đường thị lại là Lục Triều Dương. Điều này khiến cho chuyện của đường thị làm cho cô đau đầu mất mấy ngày qua cũng đã được giải quyết một cách thuận lợi. Mà đường Ngọc Sở vẫn là quay về làm chức phó phòng truyền thông nhỏ của cô. Tuy chức vụ thấp nhưng mà đây là sở thích của cô, cho nên cô vui vẻ chịu đựng. Hôm nay đường Ngọc Sở đã bị Linda gọi vào trong văn phòng của cô. Tiểu đường Thời gian gần đây cô làm việc có phần lười biếng đấy. Linda nói thẳng vào vấn đề. Nhất thời đường ngọc sở có hơi lúng túng. Cô cười gượng. À đúng vậy. Khoảng thời gian này cô rất thường xuyên xin nghỉ. Quả thật là cô đã bỏ bê công việc rất nhiều cho nên là cô không phủ nhận điều này. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Linda mỉm cười. Tiểu đường, tôi không có ý trách cô đâu. Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Cô cầm sắp tài liệu ở trên bàn đưa cho đường ngọc sở. Đây là tình hình chung. Về vụ án tham nhũng của công ty Dương Thị, cô xem đi. Sau đó cử phóng viên theo dõi diễn biến mới nhất của vụ án tham nhũng này. Đường học sở nghe nói là vụ án tham nhũng của công ty Dương Thị thì cô nhận lấy, lật ra xem ngay. Lúc này giọng nói của Linda lại vang lên một lần nữa. Hôm nay vụ án tham nhũng này sẽ được xét xử công khai tại tòa. Đó là Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Nếu có thể, cô có thể cử phóng viên đến canh ở hiện trường và cố gắng lấy được những thông tin đầu tiên. Cô tự đi đi. Đường Ngọc Sở gặp hồ sơ lại. Cô Linda cau mày. Nhưng mà trong tay cô vẫn còn... Tôi đều sẽ làm được. Đường Ngọc Sở bảo đảm nói. Linda nhướng mày. Vậy được, cô đi đi. Cảm ơn quản lý. Thì ra là hôm nay là ngày xét xử công khai vụ án tham nhũng của Dương Thị. Chẳng trách An Kỳ lại xin nghỉ. Cô gái đó luôn như thế. Cô không nói một câu nào với bọn họ đã là gánh vác một mình. Đường Ngọc Sở vừa giận lại vừa thương. Nếu là xét xử công khai thì mọi người có thể vào xem xét xử. Để có thể bước vào vòng sự án một cách xuân sẻ cô đã đưa ứng tiêu tiêu đi cùng. Nếu cô nhớ không nhầm, thì người nhà họ ứng có người làm việc ở trong tòa án. Đúng như dự đoán của cô, bọn họ vừa đến cổng tòa, đã có một chàng trai trẻ bước ra, tươi cười chào hỏi. Cô ứng, viện trưởng bảo tôi ra đây, dẫn hai người đi thẳng vào bên trong. Vậy viện trưởng cô các người ứng tiêu tiêu hỏi. Viện trưởng có vụ án cần phải xử lý cho nên là không thể nào tới gặp các cô được. Được rồi, ứng tiêu tiêu bĩu môi. Vậy thì anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến viện trưởng của anh thay tôi. Anh chàng kia khẽ mỉm cười, sau đó dẫn bọn họ đi vào trong tòa nhà, đi thẳng đến phòng xét xử vụ án tham nhũng. Khi mà hai người bước vào phòng xử án thì liền nhìn thấy Tống An Kỳ đang ngồi ở phía trước, nhưng mà bọn họ lại không tiến lên mà là lựa chọn ngồi phía sau. Cô nàng chết tiệt không coi chúng ta là bạn. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói với chúng ta một tiếng, giống như là Đường Ngọc Sở, Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy rất tức giận khi mà nghĩ đến việc An Kỳ giấu giếm chuyện quan trọng như vậy với bọn họ và cảm thấy vừa giận lại vừa thương. Đường Ngọc Sở cười động viên cô, chắc chắn là cô ấy cũng không muốn chúng ta lo lắng cho nên lựa chọn không nói. Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, "Ừ, đúng thế, cô ấy muốn tốt cho chúng ta, nhưng mà tôi lại không muốn nhận cái ân tình này đâu." Đường Ngọc Sở mỉm cười bất đắc dĩ, Sau đó Dương mắt nhìn về phía Tống An Kỳ, ý cười ở bên môi dần dần, thay vào đó là vẻ lo lắng. Vụ án tham nhũng của Dương Thị liền liên quan rất rộng, nếu điều tra kỹ lưỡng chắc chắn sẽ có dính líu đến rất nhiều người. Vì vậy Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân vì muốn che giấu sự thật, cho nên đã đẩy ba mẹ của Tống An Kỳ ra làm kẻ chết thay. Dương Thị và nhà họ Tống giống như là lấy đá, chọn với chứng, không có cách nào mà chống đối được. Lần trước An Kỳ cũng đã cầm UFB Để mà dọa Dương Thiên Thiên Nói đó là chứng cứ Sau đó các cô hỏi ra mới biết đó là giả Chú Phương kia có nói sẽ giúp An Kỳ Nhưng mà cuối cùng cũng là kết thúc chóng vánh Tuy Dương Thị không thể so với những gia tộc lớn Như nhà họ Lục và nhà họ Thẩm Nhưng mà thế lực nhà họ Cũng không thể mà xem thường Vì thế giống như là Dương Thiên Thiên nói Cô ta chỉ tùy tiện Cũng có thể khiến cho nhà họ Tống Sống dở chết dở Lần này Sợ là cũng không đơn giản như vậy. Vụ án đúng giờ xét xử. Ba Tống mẹ Tống đã lâu không gặp đã bị dẫn ra tòa. Khi mà nhìn thấy bọn họ nhất thời khóe mắt của đường ngọc sở khẽ đỏ hoe. Đó là người chú và người cô vẫn luôn yêu thương cô nhất sao. Trong trí nhớ của cô, vóc người của chú Tống hơi mập. Khuôn mặt tròn trịa luôn mang theo một sự vui vẻ không giải thích được. Ông thích cười to, cưng chiều gọi cô là con gái. Còn dì Tống thì rất thích làm đẹp. Bà chăm sóc bản thân rất tốt, trang điểm thời trang, luôn mỉm cười khen bọn họ vẫn là trẻ tuổi mới là đẹp. Nhưng bây giờ người phụ nữ và người đàn ông ngồi trên ghế bị cáo, vừa tiểu thụy lại vừa gầy gò, Hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của cô. Có khoảnh khắc cô không dám thừa nhận bọn họ chính là chú Tống và dì Tống mà cô quen biết. Sợ sợ, sao chú Tống và dì Tống lại trở thành dáng vẻ này? Ứng tiêu tiêu cũng không thể tin được chú Tống và dì Tống những người yêu thương bọn họ lại trở thành dáng vẻ như bây giờ, trong lòng các cô đã khó chịu như vậy, huống chi là An Kỳ. Khoảnh khắc nhìn thấy ba mẹ, nước mắt của cô vô thức rơi xuống, hai mắt của cô mở nước mắt nhìn bọn họ. Ba mẹ cô đã gầy hơn so với lúc cô đến thăm hai người trong trại giam, cô đau lòng không ngớt, như có thần giao cách cảm, mẹ tống quay đầu lại, vừa nhìn về cái phòng ngồi chờ, vừa vặn nhìn thấy ngay con gái của chính mình, chớp mắt, nước mắt tràn mi. Hai mẹ con rưng rưng nước mắt nhìn nhau, Tống An Kỳ hai tay ôm chặt lan can ở phía trước, các đốn ngón tay đều đã trắng bệch, cu cắn chặt môi để mà không cho mình bật khóc, trong lòng đau như xé. Rõ ràng bọn họ gần như vậy nhưng mà không thể đến gần nhau. Trong phiên tòa. luật sư ở bên phía Dương Thị tỏ ra hung hãn, từng câu từng chữ đều muốn đẩy ba Tống và mẹ Tống xuống vực sâu. Trái lại, luật sư Trung ở bên biện hộ lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta luôn nắm bắt được những sai sót của luật sư bên kia để mà đặt câu hỏi. Nhưng mà mọi lời nghi ngờ của anh ta đều được luật sư Nguyên Đơn lần lượt giải quyết. Đến cuối cùng luật sư Trung cũng không có việc gì làm, chỉ đành lạnh lùng nhìn màn biểu diễn ở bên kia. Chỗ bất lợi nhất chính là bên bị cáo chính là bọn họ không có chứng cứ để mà chứng minh bản thân vô tội. Nhưng cái lợi cũng là cái này. Nguyên Đơn Dương Thị chỉ lấy ra một số tài khoản làm giả và bảng đối chiếu công nợ trong tài khoản riêng của ba tống làm bằng chứng. Bằng chứng như vậy quá ít không để mà kết tội ngay ba tống và những người khác được. Vì thế, cuối cùng quan tòa cũng chỉ có thể tuyên bố tạm thời lùi phiên tòa, lựa ngày khác sẽ là xử tiếp. nghe đến đây, thần kinh căng thẳng của Tống An Kỳ đột nhiên thả lỏng, cả người ngã ngửa ra ghế, cũng may là không có chuyện gì. Dương Thiên Thiên không hề nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, cô ta vốn tưởng rằng hôm nay có thể lĩnh tội... Của ba Tống và mẹ Tống Hôm nay chỉ cần ba Tống mẹ Tống Thật sự đứng ra gánh tội Thì cô ta và Hàn Minh Nhân sẽ là bình an vô sự Như vậy bọn họ không cần Về ngày nào cũng phải đề phòng Lo lắng chuyện sẽ là bị bại lộ nữa Nhưng bây giờ Vừa ra khỏi tòa án cô ta đã hồn hà hồn hền Đến bên cạnh Hàn Minh Nhân hét lên Hàn Minh Nhân Không phải anh nói tất cả đều rất thuận lợi hay sao Vậy bây giờ xảy ra chuyện gì thế này Anh nói xem Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra hay chưa Hàn Minh Nhân cũng không biết đã sai ở khâu nào mà lần xét xử này lại kết thúc với kết quả như vậy. Thiên Thiên, em không nên ẩm ý ở đây. Nếu không thì người khác sẽ biết đấy. Hàn Minh Nhân nhìn những người xung quanh vẫn là chưa giải tán, kiên nhẫn dỗ dành. Dương Thiên Thiên xem như là vẫn còn lý trí. Cô ta hít sâu một hơi. Vậy được, chúng ta trở về rồi nói. Dứt lời, cô ta quay người định đi thì mắt lại liếc thấy bóng dáng mấy người đường ngọc sở. Cô ta nhếch môi cười đều, chậm rãi đi tới. Chà chà, hừm, đây không phải là Tống An Kỳ sao, thế nào, có phải nhìn thấy ba mẹ mình như vậy, cô rất đau khổ có phải không? Ba người đường ngọc sở đang nói chuyện thì bên tai chợt chuyển đến âm thanh cổ quái này. Theo tiếng gọi, ba người cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Dương Dương liền khoanh tay trước ngực, có vẻ như là đắc ý đang nhìn các cô. Dương Thiên Thiên, cứ đổ đê tiện này, vừa nhìn thấy Dương Thiên Thiên, tất cả không cam lòng phẫn nộ của Tống An Kỳ đều trào dâng lên. Cô xông lên trước định đánh cô ta một cái bà tai Nhưng mà đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu Đã vội vàng giữ chặt tay cô lại An kỳ Đánh kẻ đê tiện này chỉ tổ bẩn tay thôi Cậu có thôi đi không? Không đáng Đường ngọc sở khuyên ứng tiêu tiêu thì nói An kỳ tớ giỏi nhất là dạy dỗ những kẻ đê tiện Để tớ giúp cậu dạy dỗ cô ta nhé Tránh ô uế tay của cậu Dứt lời Cậu ta lập tức là buông tống an kỳ ra Tiến lên đứng trước mặt dương thiên thiên Quét mắt quan sát, lớp trang điểm tinh xảo ở trên mặt của Dương Thiên Thiên, sau đó diễu cợt. <cười> Hóa ra là có trang điểm xinh đẹp đi nữa, thì cũng không thể che giấu được cái nhân cách bẩn thỉu đê tiện của mình đâu. Hả? Nhĩ? Đường học sở và Tống An Kỳ nhìn nhau, sau đó cũng đi tới. Dương Thiên Thiên biết mình đang châm chọc, nhưng mà vẫn là đứng nguyên tại chỗ. Cô ta đưa tay gầy gầy tóc, dáng vẻ rất là tiếc hận nói. <cười> Đáng tiếc, hôm nay không thể làm cho các cô nhìn thấy Ba mẹ Tống An Kỳ bị định tội Để cho các cô ra về vô ích mất rồi Sắc mặt của Tống An Kỳ tái đi Cô cam hận trừng mắt với cô ta Dương Thiên Thiên Chẳng lẽ cô không có lấy một chút lương tri nào hay sao Dương Thiên Thiên ra vẻ ngây thơ Mở to mắt nhìn Hừ, Lương tri cái gì mà lương tri Có ăn được không Bán ở đâu thế Giọng điệu của cô ta khiến cho mọi người vô cùng tức giận Ứng tiêu tiêu không nhịn được nữa mà mắng Dương Thiên Thiên Các người làm gì thì trời cũng đang nhìn đó. Sớm muộn sẽ có một ngày, sẽ gặp báo ứng thôi. Báo ứng? <cười> Dương Thiên Thiên cười nhạo một tiếng, kiêu căng hất cằm. Có thể nhìn thấy các người đau khổ, thì cho dù có gặp báo ứng, tôi đây cũng cảm thấy đáng cả. Cô ứng tiêu tiêu tức giận đến mức nâng tay lên, định đánh tới, nhưng mà cổ tay lại chợt bị nắm chặt lấy, là hàn bi nhân. Anh ta lạnh lùng nhìn ứng tiêu tiêu. Cô ứng ở trước mặt mọi người. Cô không sợ mất mặt, thành trò cười hay sao ứng tiêu tiêu nghe được chuyện cười bật cười lớn <cười> tôi trở thành trò cười sao cái đôi cẩu nam nữ của các người còn không sợ trở thành trò cười thì tôi sợ cái quái gì chứ ứng tiêu tiêu vừa giết lời sắc mặt của Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân lập tức đen lại à ứng tiêu tiêu hít sâu một hơi cổ tay bị Hàn Minh Nhân nắm lấy phát đau là Hàn Minh Nhân cố ý gia tăng áp lực tay thấy thế Tông An Kỳ lớn tiếng quát Hàn Minh Nhân buông tiêu tiêu ra ngay, đừng có làm bẩn tay cô ấy. nhưng mà Hàn Minh Nhân vẫn là không hề dao động, ánh mắt nhìn ứng tiêu tiêu lóe lên. cô giơ chân lên khi mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cô đã đá vào bụng Hàn Minh Nhân. Hàn Minh Nhân bị đá trở tay không kịp, chân lảo đảo một cái, cả người ngã quỵ xuống đất. Minh Nhân Dương Thiên Thiên hét lên, vội vã chạy tới. một màn vừa xảy ra trước mắt khiến cho Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều trợn mắt há mồm. Đường Ngọc Sở giơ ngón tay cái lên với ứng tiêu tiêu cậu thần gàu, ứng tiêu tiêu nhíu mày, đúng thế, tớ không phải là loại dễ dây vào. Đường Ngọc Sở mỉm cười, nhìn chỗ cổ tay của Tiêu Tiêu vừa bị Hàn Minh Nhân nắm lấy đã đỏ lên một vòng, có thể thấy sức của Hàn Minh Nhân lớn cỡ nào. Đường Ngọc Sở rất đau lòng, cầm tay của Tiêu Tiêu lên, nhẹ nhàng xoa xoa vòng đỏ đó nói, có phải rất đau không? Tống An Kỳ lắc lắc đầu, không đau, cái này không có sao đâu, lát nữa tớ sẽ là hết thôi mà. Tống An Kỳ cảm thấy rất ái nái. Tiêu Tiêu, xin lỗi, tớ đã gây phiền phức cho cậu rồi. Nghe vậy, ứng Tiêu Tiêu trừng mắt, tức giận nói. Tống An Kỳ, nếu cậu còn tiếp tục nói như vậy nữa, thì tớ sẽ là không thèm để ý tới cậu nữa đâu. Tống An Kỳ không khỏi bật cười. Vậy sau này tớ không nói nữa. Tránh cho cậu không có để ý tới tớ nữa. Cô biết Tiêu Tiêu và Sở Sở đều thật lòng đối xử với cô như là chị em ruột, nên là không thích những lời khách khí đó của cô. ứng Tiêu Tiêu hài lòng khẽ gật đầu. Cậu giác ngộ được như vậy thì là cũng không tệ lắm. Dứt lời, cô quay đầu nhìn Dương Thiên Thiên, đang dìu hàn minh nhân đứng lên vĩu môi. Chúng ta đi nhanh lên đi, tránh cho cái đôi cẩu nam nữ đó lại tiếp tục dây dưa, phiền phức. Đường Ngọc Sở cũng là liếc mắt nhìn, đồng thời nói với ứng tiêu tiêu. Ở đúng đấy, đi đi, đi nhanh lên đi. Kẹo lại thối lên quần áo của chúng ta bây giờ. Thế là nhân dịp, bọn Dương Thiên Thiên không có chú ý, ba người liền chuồn mắt. Đến khi mà Dương Thiên Thiên phát hiện Không có thấy bóng dáng của các cô đông nữa Thì tức giận hét to Tống An Kỳ tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu Sau khi mà ngồi lên xe Ba người nhìn nhau cũng bật cười lớn Một lúc lâu sau Tống An Kỳ cảm động nhìn hai người bạn thân Tiêu Tiêu sợ sợ Tớ... Chà chà Cậu đừng có nói mấy cái gì mà cảm ơn tớ đấy nhé Tớ sẽ tức giận đấy Ứng Tiêu Tiêu ngắt lời cô Giả vờ giận trừng mắt nhìn cô Tống Anh Kỳ nhướng mày, vậy được, tớ không nói. Dù sao thì hai người các cậu cũng ở đây, tớ cảm thấy hết sức là an tâm. Nếu đã cảm thấy có chúng tớ ở đây, thì rất là an tâm. Vậy thì sau này, không có cho phép cậu giấu giếm chúng tớ. Những cái chuyện quan trọng như vậy đưa đâu nha. Đường Ngọc Sở nắm lấy cơ hội mà nói. Ứng tiêu tiêu cũng là phụ họa theo. Ừ, đúng đấy, giấu giếm chúng tớ có nghĩa là không coi chúng tớ là chị em tốt. Tống Anh Kỳ ái náy cười một tiếng, à, thật xin lỗi. Không phải là tớ cố tình giấu giếm các cậu, tớ chỉ là... Chỉ là không muốn chúng tớ lo lắng, có đúng không? Ưng tiêu tiêu cướp lời cô, sau đó tức giận trợn mắt nhìn cô. Tớ ngoan kỳ. Nếu cậu không nói, thì đến sau này chúng tớ biết được, thì chúng tớ sẽ là cảm thấy rất ái náy, Bởi vì cậu đã là xảy ra chuyện lớn như vậy, mà chúng tớ lại không ở bên cạnh cậu, chúng tớ sẽ cảm thấy dai dứt, hiểu không? Đúng. Tớ ngoan kỳ muốn nói lời xin lỗi. Nhưng lại nghĩ đến lời nói của Tiêu Tiêu, nên là sửa lời nói. Lần sau, tớ sẽ không thế nữa. Tớ nhất định sẽ nói cho các cậu biết đầu tiên. Đừng ngọc sở cười cười. Vậy mới đúng. Chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đừng ngọc sở. Cậu có thể đừng bồn cũ soạn lại có được không? Còn quê mùa đến mức có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nữa chứ? Nếu không phải nói thế, thì nói thế nào? Nên nói là, có chồng cùng hưởng. Dứt lời. Cô bật cười ha ha hai tiếng Hết sức bị ổi đường ngọc sở tức giận đánh cô Nói thật đi Cậu đang nhòm ngó triều dương hay là tử dục đấy Nếu không tại sao lại có thể nói ra những cái lời Có chồng cùng hưởng như vậy chứ Oai Tớ chỉ đùa chút thôi mà Ứng tiêu tiêu nhếch miệng cười một tiếng Lúc này Tống An Kỳ khẽ nói Thật ra cậu ấy đang ngấp ngẽ lục thanh chiêu đấy Tống An Kỳ Cùng với tiếng giống giận dữ của Ứng tiêu tiêu Đường Ngọc Sở bình tĩnh khởi động xe, dẹp đường hồi phủ, khi TV ở trong phòng khách đang phát tin tức vụ án tham nhũng của Dương Thị, Đường Ngọc Sở lại đang cắm hoa với Thím Ngô. Hôm nay, tòa án nhân dân công khai xét xử vụ án tham ô của lãnh đạo công ty Dương Thị. Vừa nghe thấy âm thanh TV truyền đến, Đường Ngọc Sở vội vàng đặt cái kéo cắt hoa trong tay xuống, bước nhanh đến phòng khách, mắt chăm chú nhìn màn hình TV. Lục Triều Dương ngước mắt nhìn cô, "Hôm nay Không phải là em cũng đến xem trực tiếp rồi hay sao? Sao còn xem nghiêm túc như vậy nữa? Quá trình xét xử em cũng đã xem rồi. Đường Ngọc Sở đi tới ngồi bên cạnh anh. Nhưng mà em chưa có phỏng vấn. Trong màn hình TV, Dương Thiên Thiên vẻ mặt chinh nghĩa nói với phóng viên. Tôi tin tưởng pháp luật công bằng sẽ cho Dương Thị một kết quả vừa lòng. Tôi khinh. Nhìn dáng vẻ buồn nôn của Dương Thiên Thiên, Đường Ngọc Sở không thể nhịn được nữa. Anh nói xem, trên cái thế giới này tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? quả thực là lật đổ tam quan của em mà nhìn thấy dáng vẻ phấn uất không bình tĩnh của cô lục triều dương khẽ cười sau đó nói cô ta xấu như vậy chắc là không cần thể diện đâu đừng ngọc sở kinh ngạc nhướng mày lắc đầu <cười> một tiếng dương dương miệng của anh cũng là độc như vậy sao nhưng mà em thích lục triều dương cưng chiều nhéo mũi cô sau đó rời ánh mắt nhìn về phía tivi nhìn dương thiên thiên và hàn minh nhân trong tin tức ánh mắt hơi híp lại Có lẽ bọn Dương Thiên Thiên cũng không ngờ hôm nay sẽ có kết quả như vậy. Chỉ cần ba mẹ An Kỳ còn chưa có bị định tội thì những kẻ thực sự mà tham ô chắc chắn sẽ rất bất an. Nên là tiếp theo bọn họ nhất định sẽ là có hành động mới. Đường Ngọc Sở khẽ gật đầu. Luật sư Trung cũng đã nói với bạn em như thế cho nên bạn em phải nhanh chóng tìm được chứng cứ mới có thể chứng minh chú gì tống là vô tội. Bạn của ba mẹ An Kỳ thì sao? Tránh mặt không có gặp. Tại sao? Lục Triều Dương nhíu mày Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu Không biết An Kỳ nói lần gặp mặt đó Ông ta cũng đã nói là không muốn giúp đỡ Nhưng mà sau này khi mà An Kỳ liên lạc lại Dù ông ta vẫn là nhận điện thoại Nhưng mà lại nói bản thân không có tiện cái gì đó Cho nên Cô nhún vai Anh hiểu chứ Bị uy hiếp Lục Triều Dương hỏi Chắc vậy Không phải là chuyện mà cái loại người như Dương Thiên Thiên có thể làm Đối với chuyện này Đường Ngọc Sở hết sức xem thường Dương Thiên Thiên Lục Triều Dương sắc mặt trầm xuống Nếu như anh đoán không sai Có thể là Dương Thị sẽ là ra tay từ ba mẹ An Kỳ Nghe vậy Sắc mặt của đường Ngọc sở trở nên biến đổi Anh nói là bọn họ Nếu như bọn họ thật sự ra tay Từ chỗ chú Dì tống Thì chuyện đến bước đường không thể cứu vãn nổi Nhìn sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi Lục Triều Dương bất đắc dĩ cười an ủi cô Anh chỉ suy đoán mà thôi Em cũng không nên suy nghĩ quá nhiều Nhưng mà suy đoán nhất định Có thể xảy ra nên em cũng không thể mà lơ là, em nhất định phải nói cho An Kỳ để cô ấy sẵn sàng và ứng phó. Cô thật nói gì thì làm đó. Lục Thiều Dương quay đầu nhìn cô, lột cộp chạy lên trên tầng, không khỏi mà bật cười. Khi mà nhìn bóng dáng của cô biến mất ở chỗ cầu thang, anh mới thu tầm mắt lại. Tivi đã chuyển sang phát tin tức khác, anh liếc nhìn rồi tắt tivi đi. Vẻ mặt của anh hơi trầm tư một lát, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn trà, gọi tới một dãy số. Đợi sau khi mà bên kia kết nối, môi mỏng thì khẽ mở, từ dục sáng sớm hôm sau đường ngọc sở còn đang ở trong giấc mộng thì nhận được điện thoại của tống an kỳ sờ sờ ba mẹ tớ nhận tội rồi từ câu nói đầu tiên ở điện thoại kia vọng tới lập tức dọa cho cơn buồn ngủ của đường ngọc sở hoàn toàn biến mất cô ngồi vụt dậy ở trên giường an kỳ cậu vừa nói cái gì đấy cậu lặp lại lần nữa xem nào tối qua ở trong tù ba mẹ tớ đã chính miệng nhận tội tại sao lại có thể như vậy đường ngọc sờ bực bội nắm tóc Sau đó nghĩ đến An Kỳ đang một mình Giờ lại xảy ra chuyện như vậy Cô không buồn hỏi tiếp nữa Vội vàng nói Cậu hãy đợi tớ, tớ đến ngay Rồi cúp điện thoại Cô vén chăn lên xuống giường Lục Triều Dương bị đánh thức cũng ngồi dậy Nhìn dáng vẻ vội vã của cô Ấn đường không khỏi nhíu lại Lại xảy ra chuyện gì rồi Ba mẹ của An Kỳ nhận tội rồi Đường Ngọc Sở bước nhanh vào trong phòng tắm Nhận tội rồi Ấn đường của Lục Triều Dương lại càng nhíu chặt hơn gương mặt u ám mang theo vẻ lạnh lùng, không ngờ Dương Thiên Thiên lại là hành động nhanh như vậy, xem ra anh tính sai rồi. Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở vội vàng chạy tới nhà họ Tống, là thầm từ dục mở cửa. An Kỳ đâu? Đường Ngọc Sở nóng vội hỏi. ở bên trong. Đường Ngọc Sở liếc nhìn cậu ta một cái, rồi vội vã đi vào. Tống An Kỳ ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách, mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng vô thần, trạng thái có vẻ hết sức là không tốt. Cô đi tới ngồi xuống. Đưa tay kéo Tống An Kỳ vào trong ngực, dịu dàng nói, đừng sợ, An Kỳ, mọi chuyện đều đang ở đây. Âm thanh dịu dàng của cô lập tức khiến cho cảm xúc của cô căng cứng, của Tống An Kỳ sụp đổ, khóc rống lên nghẹn ngào. Nghe thấy An Kỳ khóc, trái tim của đường ngọc sở thắt lại, mũi cay xè hốc mắt ngấn nước. Cô ôm Tống An Kỳ thật chặt, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lúc này, dù ai có ăn uổi bao nhiêu thì cũng không có tác dụng, cứ để cho các cô khóc rống một trận đi nhìn thấy các cô ôm nhau khóc hai người đàn ông đều rất đau lòng nhưng mà cũng hiểu chỉ có thể phát tiết cảm xúc ra mới có thể bình tĩnh lại mà nhìn nghĩ biện pháp giải quyết về vấn đề đang gặp phải chúng ta nói chuyện trước đi mắt thấy các cô không thể ngừng khóc ngay được lục triều dương nhìn thẩm tử dục sau đó dẫn đầu đi ra ngoài ban công thẩm tử dục theo sát phía sau trên ban công hai người đàn ông xuất sắc như nhau đứng song song lục triều dương nhìn về phía bầu trời u ám vẻ mặt lạnh lùng Phái người điều tra chưa? Anh lạnh giọng hỏi. Rồi thầm tử dục khẽ đáp. Gương mặt Tuấn lãng có vẻ ảo não. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Tối hôm qua anh đã gọi điện thoại nhắc nhở cậu ta, nói có thể phía nhà họ Dương sẽ là có hành động, bảo cậu ta theo dõi người nhà họ Dương. Nhưng mà cậu ta vẫn là bị sơ sót, đã để cho nhà họ Dương đi trước một bước, được như ý. Chậm một bước chưa chắc đã là chuyện xấu. Điều này đúng lúc chứng minh nhà họ Dương không có chứng cứ xác thực, có thể chứng minh được ba mẹ An Kỳ tham ô. Lục Triều Dương khẽ hiếp mắt, ánh mắt lạnh lùng. Cậu ấy nghĩ cách gặp ba mẹ An Kỳ một lần đi. Mặc kệ là nhà họ Dương lấy gì để mà uy hiếp bọn họ, cậu điều tra cam đoan với bọn họ sẽ là không có việc gì để cho bọn họ yên tâm. Sau đó để An Kỳ kháng cáo, chuẩn bị chứng cứ, kỹ càng, duy nhất một lần phải giải quyết hết Dương Thị. Khóe môi của Lục Triều Dương nhếch lên nụ cười ác độc, đối đãi với đối thủ vinh viễn, không được nương tay. Ý của anh chính là không cho Dương Thị đường rút lui, hoàn toàn sụp đổ Dương Thị Đây cũng là đúng ý của thầm tử dục Thầm tử dục quay người dựa lưng vào lan can Sau đó nghiêng đầu Nhìn anh họ của mình cười nói Anh, quả nhiên là anh là người tàn nhẫn nhất Trong các anh em Lục Chiều Dương hơi mỉm cười Không độc ác thì tôi đã sớm chết rồi Thầm tử dục cũng không nói gì mà nhướng mày Anh nói không hề sai Không tàn nhẫn e là không thể sống được Trong gia đình đầy rẫy nguy hiểm Như nhà họ lục Trong phòng, đường học sở khóc một lát thì dừng lại Nhẹ nhàng vỗ lưng Tống An Kỳ Im lặng an ủi cô Một lúc lâu sau Tiếng khóc của Tống An Kỳ mới dần dần ngừng lại Chỉ còn lại tiếng nước nở nhẹ nhàng Đường ngọc sở ghé gọi An Kỳ Tống An Kỳ không trả lời Cô nói tiếp An Kỳ Chú gì đột nhiên nhận tội Chắc chắn là do Dương Thiên Thiên giở trò Nên là cậu hãy lau nước mắt đi Chúng ta phải đối mặt chứ không phải Dùng nước mắt để mà giải quyết vấn đề Chú gì vẫn là đang chờ chúng ta rửa sạch oan uất Cho là chú gì đấy Cô nói xong ước chừng là mất mười mấy giây sau, Tống An Kỳ mới ngẩng đầu, ngồi thẳng người. An Kỳ đưa tay lau nước mắt, sau đó miễn cưỡng mỉm cười, "Tớ sẽ không khóc nữa đâu." Địch Ngọc sợ mỉm cười, "Ừ, tớ cũng không khóc nữa, tớ phải kiên cường đối mặt với tất cả những khó khăn có thể xảy đến, sớm đưa chú gì ra ngoài." Cô rút mấy tờ khăn giấy nhét vào trong tay của Tống An Kỳ, "Cậu lau hoặc là đi rửa mặt đi, tớ gọi mấy người Triều Dương vào." Trong phòng khách lớn như vậy, bầu không khí cũng rất yên tĩnh, nghiêm túc. Thầm Từ Dục nắm chặt tay Tống An Kỳ trong tay, lặng lẽ an ủi và tiếp cho cô sức mạnh. Lần này Dương Thiên Thiên đã ép chú dì nhận tội, chắc chắn là dùng An Kỳ để mà uy hiếp bọn họ, đường Ngọc Sở suy đoán nói. Có lẽ là vậy, thẩm Từ Dục gật đầu. Dương Thiên Thiên sốt ruột rồi, dù sao thì tình hình nội bộ hiện tại của Dương Thị cũng là không lạc quan. Tài chính của Dương Thị xuất hiện vấn đề, nhất thời có mấy dự án buộc phải ngừng lại, tôi đoán là có quan hệ với vụ án tham ô lần này. Lục triều Dương bình tĩnh phân tích... Có người đã rút một số tiền lớn... Dẫn đến không đủ tiền để mà đáp ứng dự án... Nên là mới buộc phải ngược lại... đường ngọc sở nhíu mày... Chẳng lẽ Chủ tịch Dương không phát hiện ra... Là có con gái mình hay sao? Thầm Thừa Dục nhếch môi dĩu cợt... Ở Dương Thị... Dương Thiên Thiên cũng không phải là lãnh đạo... Cô ta sao có thể rút ruột nhiều tiền như vậy chứ? Chắc chắn là cô ta có giao dịch gì đó... Với những lãnh đạo kia... Nên là mới có thể không hề kiêng dè mà hành động tới tài chính của công ty. Có lẽ là cô ta cảm thấy, dù sao tài sản của ba cô, cũng có một phần của mình, dùng sớm hay muộn thì cũng là như nhau. Đừng Ngọc Sở bĩu môi, nói tiếp. Sau đó cô ta phát hiện lỗ hồng tài chính, không có bổ sung được, nên mới lập mưu, giá họa cho chú gì, quyết làm cam chịu. Lúc này, Tông An Kỳ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Ba mẹ tớ là vì tớ, nên mới phải chịu tội này. Âm thanh của cô đầy sự tự trách, đường Ngọc Sở khẽ thở dài an kỳ, đây không phải là lối của cậu Dù không có hàn minh nhân tôi nghĩ là Dương Thiên Thiên cũng sẽ là Chọn chú gì gánh tội Chú gì đều là người rất tuân thủ nguyên tắc Người tuân thủ nguyên tắc giữa đám người Không tuân thủ nguyên tắc Chính là cái gai trong mắt Là quả bom hẹn giờ, bài trừ Nên là chú gì chính là quả bom hẹn giờ Trong mắt kẻ tham ô đó Hôm nay tử dục sẽ dẫn cô đi gặp ba mẹ mình Gặp mặt rồi Chắc chắn là cô sẽ biết nên làm như thế nào Sắc mặt của Lục Triều Dương hờ hững dừng ở trên người Tống An Kỳ. "An Kỳ, vâng một tiếng, tôi sẽ bảo ba mẹ kể hết tình huống của bọn họ cho tôi." Lục Triều Dương gật đầu rồi nhìn thầm Tử Dục. "Phía Dương thị muốn ra tay thì cứ ra tay, không cần phải nương tay." Hờ hững nói, nhưng mà Đường Ngọc Sở nghe xong lại cảm thấy kinh hãi. "Các anh muốn đánh thuộc Dương thị hay sao? Chỉ dâu, dù sao thì mắt xích đại chính vẫn là bị đoạn mất, nên sớm muộn cũng là sụp đổ thôi, đau dài không bằng đau ngắn." Thầm Tử Dục vừa mới cười vừa nói, trong nụ cười mang theo sự ác độc. Đường Ngọc Sở nhíu mày, "Được, tôi ủng hộ mạnh người." Dương thị sụp đổ thì Dương Thiên Thiên sẽ là không vách lối được nữa, mà cái tên đàn ông cặn bã Hàn Minh Nhân kia vốn đang định nhờ phụ nữ giàu có lên, nhưng mà đều sẽ là gập gió, lại không ngờ còn chưa có kịp bay lên thì đã bị đứt dây thảm rồi. Kết quả như vậy khiến cho Đường Ngọc Sở hết sức hài lòng. Khi mà bọn họ tiếp tục nói chuyện một lúc lâu, Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở mới đứng dậy rời đi. Chủ nhật tuần sau sẽ có một buổi tiệc từ thiện do tập đoàn giải trí Hoàng Đình tổ chức. Đến lúc đó sẽ có các ngôi sao lớn, giải trí tới tham gia, ông trùm giới kinh doanh cũng sẽ tham gia, nên đây là một buổi tiệc rất long trọng. Đây cũng là công việc quan trọng nhất gần đây của bộ phận truyền thông Thời Thụy. Đường Ngọc Sở tập trung tổ phóng viên của mình lại, mở một cuộc họp nhỏ. "Chị Ngọc Sở, thật ra em cảm thấy hình như Minh Tinh đó đều là không phải nhân vật chính của buổi tiệc, nhân vật chính thật sự là tổng giám đốc Hoàng Đình Lục Triều Dương, chỉ nói nếu như mà chúng em phỏng vấn anh ta thì danh tiếng của chúng ta trong giới sẽ là từ từ đi lên. Lời nói này chính là tiểu tử phóng viên thực tập Newbie vừa tốt nghiệp đại học, cậu ta rất kích động nói, nhưng mà các newbie khác thì thấy đều có vẻ là rất bình tĩnh, không hề dao động. Đinh Ngọc Sở bất đắc dĩ mỉm cười, "Tiểu tử, cậu không biết bình thường tổng giám đốc Hoàng Đình Đều không có xuất hiện ở trên truyền thông đại chúng hay sao Muốn phỏng vấn anh ta Trừ khi là cậu muốn chết Không phải là cô đe dọa cậu ta Mà đúng là Triều Dương cực kỳ không thích truyền thông phỏng vấn Hừm Khoa trương như vậy sao Tiểu tử nhíu mày gương mặt trẻ trung non nớt Tỏ vẻ hoài nghi Ờ được rồi chúng ta thảo luận chuyện này Không có khả năng hoàn thành đâu Đừng học sở cười nói với cậu ta Sau đó nói tiếp Trong bữa tiệc tối chúng ta phải tranh thủ thu hoạch được trang đầu độc nhất Vô nhị Sau đó là tiện thể đẩy công ty của chúng ta lên hot sách, tạo ra một tạp chí mới, thời thượng mà chúng ta sắp phát hành. Không sai, thẩm tử dục muốn xuất bản một tạp chí thời thượng, bao gồm tin tức giải trí bát quái và trào lưu mới nhất của thời trang. Mặc dù tạp chí thời thượng ở trong nước là không ít, nhưng mà cái thẩm tử dục muốn làm không có giống cái loại bình thường kia. Được, đường Ngọc Sở cảm thấy khác biệt nữa cũng chỉ là tạp chí thời thượng mà thôi. Chỉ Ngọc Sở tin tức như thế nào mới có thể trở thành trang đầu chứ? vẫn là Newbie tiểu từ. cậu ta rất là ham học hỏi nên chưa hiểu là sẽ hỏi. Ừ, đường học sở trầm ngâm một lát. ví dụ như chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ trẻ đang nổi như là Ngôn Húc, kiểu tình cảm của nghệ sĩ Ninh Nguyên Nguyên ý. nhưng mà phó giám đốc hình như là Ngôn Húc không quay về tham gia bữa tiệc tối. cậu ngốc à? tôi nói đến Ngôn Húc thì cậu thật muốn là phỏng vấn Ngôn Húc hay sao? giới giải trí cũng không phải chỉ có mỗi ngôn hút là ngôi sao đang nổi tiếng. Đường Ngọc Sở tức giận lườm cậu ta. Dù sao, hãy dùng hết khả năng của các cậu mà làm. Chỉ cần ai có tin tức tốt nhất, đến lúc đó sẽ là có thưởng. Cô vừa dứt lời, các phóng viên ở dưới quyền cô đều reo hò lên, hết sức là kích động. Nhìn dáng vẻ nhảy cẫng hoan hô của bọn họ, Đường Ngọc Sở bật cười. Quả nhiên là vừa nhắc tới tiền thưởng, mấy người vốn mệt mỏi, ủ rũ, đều như sống lại. Như vậy cũng tốt. Bỏ ra số tiền lớn, chắc chắn tìm được người tài giỏi. Cô rất chờ mong, chủ nhật tuần sau, tổ của cô có thể có tin tức hot, oanh tạc toàn bộ mạng internet. Cô thu dọn tài liệu ở trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tiểu tử thấy cô rời đi, vội đuổi theo. Chị Ngọc Sở, nghe thấy có người đang gọi mình. Đường Ngọc Sở dừng chân, quay đầu, nhìn thấy tiểu tử đang chạy tới. Ờ, có chuyện gì thế? Cô hỏi. Tiểu tử hít sâu một hơi. Chị Ngọc Sở, Tôi muốn phỏng vấn Lục Triều Dương, Tổng Giám Đốc Lục. Hả? Phụt. Trong văn phòng vang lên một trận cười ầm ý, khiến cho mọi người tới tấp, quay đầu nhìn sang. Đừng ngọc sở nhìn đồng nghiệp xung quanh, đang liếc mắt nhìn về phía bên này, thì mỉm cười xấu hổ. Sau đó im lặng, trừng mắt với người phụ nữ đối diện, đang cười ha hà. Không có chút hình tượng nào kia. Ứng tiêu tiêu, cậu có thể cười nhỏ xuống một chút có được hay không? Tớ không muốn bị người ta hiểu lầm là đang ngồi với bệnh nhân tâm thần đâu đấy. Đường Ngọc Sở tức giận nói, sợ, sợ, ứng tiêu tiêu cười đến mức nói năng không lưu loát. Cô vội vàng cầm cốc đồ uống ở trên bàn, lên nhấp một hớp, vuốt ngược một cái để cho hơi thở thông suốt, rồi mới tiếp tục lên tiếng. Tớ cũng không biết trên đời này vẫn còn có người ngây thơ như thế. Tiểu tử không phải là ngây thơ, mà là tự tin, cậu ta cảm thấy bản thân có thể phỏng vấn được Triều dương. Đường Ngọc Sở gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Không thể mà không phủ nhận khi mà cô nghe thấy lời nói hùng hồn của tiểu tử. Cũng suýt chút nữa cô cũng không nhịn được mà bật cười. Cảm thấy suy nghĩ của cậu ta quá đơn giản và quá ngây thơ. Nhưng cô lại sợ đả kích lòng nhiệt tình mới vào nghề của tiểu tử. Nên đành vỗ vai cậu ta, giọng điệu thâm thiế. Tiểu tử, cậu có mục tiêu như vậy là rất tốt. Nhưng mà vẫn nên dốc sức cho những chuyện thực tế đi. Dứt lời, cô định rời đi thì tiểu tử lại đi đến trước mặt cô. Ngăn cô lại, vẻ mặt kiên định nói, Chị Ngọc Sở, chị hãy tin em, em nhất định có thể phỏng vấn được Tổng Giám Đốc Lục, sau đó sẽ khiến cho tên tuổi của công ty chúng ta nổi tiếng khắp nơi. Lúc ấy, cô thật sự đã bị vẻ mặt kiên định của tiểu tử làm cho sợ hãi, nên là cô nhất thời không tốt nên lời. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn là, cười và nói với cậu ta, à, vậy cậu cố hết sức mình đi nhé. Cố hết sức mình sao? Ưng tiêu tiêu buồn cười nhìn bạn mình. Cậu lại có thể nói với cậu ta là hãy cố hết sức mình sao? Cậu biết rõ xe chưa đổ thêm xăng thì đã tắt máy rồi. Đừng ngọc sở nhún vai, tớ không còn cách nào khác. Cậu ta thật giống tớ lúc mới vào nghề này, cõi lòng đầy nhiệt tình và cảm xúc mạnh mẽ. Cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến phải đưa được tin tức lớn. Đúng là ứng tiêu tiêu không rõ quan điểm, gật đầu. Lúc ấy cậu chạy tin tức không quản ngày đêm. Người mệt mỏi, gầy rộc đi, khiến tớ và An Kỳ đau lòng muốn chết. Đường Ngọc Sở mỉm cười nhớ mày, nhưng vất vả luôn có hồi báo. Cậu xem hiện chẳng phải là tớ đã thăng chức rồi hay sao? Ứng tiêu tiêu trừng mắt, xin cậu, phải mất đến 3 năm cậu mới được thăng chức. Hồi báo của cậu tới thật quá chậm đi, có dù sao cũng là hơn không mà. Đường Ngọc Sở mỉm cười, đặt đĩa sang bên cạnh, lấy canh tới trước mặt, rồi cúi đầu xuống từ từ uống canh. Ăn kỳ thì sao? Ứng tiêu tiêu vừa ăn cơm vừa hờ hững hỏi Ba mẹ cô đã nhận tội rồi Cái gì? Đường Ngọc Sở còn chưa dứt lời Ứng tiêu tiêu đã hét lên Dọa cho đường Ngọc Sở suýt chút nữa Thì làm rơi thìa vào bát canh Cô ngước lên lạnh lùng trừng mắt với ứng tiêu tiêu Đang kích động đối diện Tiêu à, cậu có thể để tớ nói dứt lời được hay không? Ứng tiêu tiêu ngượng ngùng Giật giật khóe miệng <cười> Được, cậu cứ nói trước đi Đường Ngọc Sở lại nhấp một hớp canh, sau đó buông thỉa xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Ba mẹ An Kỳ đột nhiên nhận tội rồi, nên trong thời gian này An Kỳ sẽ là không tới công ty. Cậu ấy còn phải bận lật lại bản án cho ba mẹ của chính mình. Sao chú gì lại đột nhiên nhận tội cơ chứ? Ứng tiêu tiêu nhíu mày, sau đó đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Là Dương Thiên Thiên dở trò có phải không? Ừ, là cô ta. Mẹ kiếp, tớ nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Ứng tiêu tiêu cam hận nghiến răng. Bây giờ An Kỳ thế nào? Ứng tiêu tiêu hỏi. Vẫn ổn. Ứng tiêu tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm Vậy tớ yên tâm rồi. Cô sợ đối mặt với những thay đổi bất ngờ sẽ khiến cho An Kỳ không chịu nổi mà làm ra cái chuyện điên rồ Yên tâm đi. Bên cạnh cậu ấy có tử dục rồi nên sẽ không có sao đâu. Ứng tiêu tiêu bĩu môi. Cậu nói như vậy cứ như là không có thầm tử dục thì An Kỳ sẽ là xảy ra chuyện ấy. Không phải cậu ấy còn có chúng ta hay sao? Cậu sao thế? Cậu ghen à? Đường Ngọc Sở cười chế nhạo nói. Ai ghen chứ? Ứng tiêu tiêu tức giận lườm cô. Đường Ngọc Sở cười sâu xa và không nói gì. Được rồi, được rồi. Tớ ghen đấy. Ai bảo an kỳ luôn giấu giếm tớ. Nhưng mà cậu ấy lại yên tâm để cho thầm tử dục người bạn trai của cậu ấy. Vừa hẹn hò vừa giúp cậu ấy giải quyết vấn đề. Tớ thật sự là không có can tâm. Cô nói ra suy nghĩ thật ở trong lòng. Vừa nghĩ tới tình cảm nhiều năm của mình và An Kỳ, lại không bằng một người bạn trai mới hẹn hò như thầm tự dục, cô cảm thấy rất bực bội. Đường Ngọc Sở mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu. hừ Cậu thật là... Tớ làm sao? À, không có gì. Đường Ngọc Sở cười cười, không nói gì nữa. ứng tiêu tiêu cảm thấy trong lòng khó chịu, tức giận đẩy đĩa sang bên cạnh. Tớ không ăn nữa, quá khó ăn. Sau đó cầm lấy đồ uống ở bên cạnh, liền uống một hơi. Thấy thế, Hai hàng lông mày lá liễu của Đường Ngọc Sở cau lại, sao cô ấy lại trẻ con như vậy chứ? Bà đây cũng phải tìm bạn trai. Ứng Tiêu Tiêu nặng nề đặt chai đồ uống xuống bên bàn, vẻ mặt cam giận. "Cậu chắc chắn chứ?" Đường Ngọc Sở hoài nghi nhìn cô, Ứng Tiêu Tiêu kiêu ngạo hất cằm. "Hừ, tất nhiên. Cậu thì có ông xã, An Kỳ thì có bạn trai, sau này khi đi chơi, hai cậu đều có đôi, chỉ có tớ một mình cô đơn, như vậy sẽ làm cho tớ cảm thấy khó chịu." Lời này có vẻ rất quen thuộc, hình như trước kia cô ấy cũng đã từng nói như vậy. Đường Ngọc Sở nhớ xem An Kỳ đã trả lời cô ấy như thế nào. Đường Ngọc Sở trầm tư một lát, sau đó nhếch môi. Hừm, cậu có thể kết đôi với Thanh Chiêu mà. Đúng, lúc đó An Kỳ đã nói như vậy. Ứng tiêu tiêu nặng nề nói. Hừm, hừ một tiếng. Không cần, tớ muốn đi xem mắt. Xem mắt. Đường Ngọc Sở tưởng mình nghe nhầm, cất cao giọng sợ hãi. Ừm. Um, Ngày mai là cuối tuần, bà tớ sẽ sắp xếp buổi xem mắt cho tớ rồi. Lúc đầu tớ không muốn đi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ vẫn là nên đi thì hơn. Đường Ngọc Sở thật sự là đã bị cô hù dọa, vội khuyên cô. Tiếu, cậu đừng có nghĩ quẩn, ngộ nhớ gặp phải người không bình thường thì phải giải quyết như thế nào. Yên nào, tớ ưu tú như vậy, người được giới thiệu chắc chắn sẽ là ưu tú hơn tớ. Cô đã nói ra những cái lời không biết xấu hổ như vậy, đường Ngọc Sở đành phải nuốt hết những lời định khuyên của cô xuống dưới bụng. <cười> Vậy thì chúc cậu thuận lợi." Đường Ngọc Sở nhếch miệng cười một tiếng, ứng Tiêu Tiêu híp mắt, sờ sờ, sau tớ lại có cái cảm giác hình như là cậu đang đợi xem kịch vui thế. "Ồ, ngài suy nghĩ nhiều rồi, ngài thế nhưng mà là bạn tốt của ta, đương nhiên là ta phải chúc phúc cho ngài, chúc ngài xem mắt thuận lợi mà." Đường Ngọc Sở mở miệng nói một tiếng, ngài khiến cho cả người ứng Tiêu Tiêu nổi da gà. Đường Ngọc Sở Cậu có thể nói chuyện bình thường có được hay không? Đường Ngọc sở đặt bát canh xuống dưới bàn ăn, sau đó đứng lên, hai tay đặt vào nhau. Tôi còn có chuyện phải giải quyết, nên là không có nói chuyện linh tinh với các cậu nữa đâu. Dứt lời, cô bưng đĩa quay người đi về chỗ đặt đĩa trên bàn ăn. Thấy thế, ứng tiêu tiêu cũng vội đứng lên. Chờ tới một chút, ứng tiêu tiêu bưng đĩa vội vã đuổi theo. Kết thúc một ngày làm việc, đường Ngọc sở cùng các đồng nghiệp rời khỏi văn phòng. Bắc Ninh giờ đã vào thu nên sắc trời thường tối rất nhanh. Đèn đường cũng đã được bật từ sớm. Ánh đèn nối liên thành, một dải nhìn rất đẹp mắt. Sau khi tạm biệt các đồng nghiệp, đường Ngọc sở đi về phía trạm xe buýt. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cô kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn lãng của Thẩm tử dục. Đường Ngọc sở không khỏi bật cười. Tử dục, là cậu sao? Chị dâu, tôi đưa chị về nhé. Không cần, tôi tự đi xe bus trở về. Đường Ngọc Sở từ chối cậu ta, sau đó nói tiếp, "Không phải là cậu phải đến chỗ của An Kỳ hay sao? Cậu nhanh đi đi, đừng để ý đến tôi." Thẩm Tử Dung nhíu mày, "Chị dâu, hôm nay chị không lái xe sao?" Đường Ngọc Sở ừ một tiếng, "Không phải ngày mai là cuối tuần sao? Tôi muốn đi xe bus trở về, tiện thể thưởng thức cảnh đường phố một chút, đã lâu rồi cũng không hề nghiêm túc mà ngắm nhìn." Trong khoảng thời gian này, chuyện khiến cô phiền lòng là rất nhiều. Khiến thần kinh luôn luôn căng thẳng Thật vất vả lắm mới có thể thả lỏng. Cô muốn cuộc sống chậm lại một chút Đi xe buýt chính là một lựa chọn tốt Chị dâu hay là tôi tiến chị nhé Đi xe buýt về đến nhà Thì đã là rất muộn rồi Tôi và anh đều sẽ không yên tâm Từ rục mở cửa xe Đi tới mở cửa giúp cô thái độ hết sức là kiên quyết Đường ngọc sở bất đắc dĩ thở dài Từ chỗ này đến long ngự thịnh cảnh Cũng chỉ mất khoảng 2-30 phút đi xe Rất nhanh đã có thể về đến nhà rồi. Cô còn chưa dứt lời thì đã co càng chạy mất. Nhìn bóng dáng cô bỏ chạy, thầm tử dục không nhịn được mà bật cười. Còn tưởng rằng chị dâu là người thành thục, chứng chạc nhất trong ba người các cô. Lại không ngờ cô cũng có cái mặt trẻ con như vậy. Nếu chị dâu đã không sẵn sàng để cậu ta đưa về nhà, thì cậu ta cũng không miễn cưỡng nữa. Cậu ta đóng cửa xe, sau đó lên xe, nổ máy, ngây ngang rời đi. Sau khi bỏ chạy một đoạn, Đường Ngọc Sở mới từ từ đi chậm lại. Cô dừng bước nhìn về phía sau, thấy chỗ thẩm thừa dục vốn dừng xe đã không thấy tâm hơi của chiếc xe đâu. Cô không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. Bến xe buýt đông nghịt người, đường Ngọc Sở len ra phía trước, rướn cổ lên nhìn xem xe buýt đến chưa. Cô không nhìn thấy xe buýt nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe con màu đỏ đi tới, dừng ở bên cạnh cô lúc đầu cô còn tưởng xe đi tới đón người nào đó ở bên cạnh xe buýt nên lui về phía sau lại thấy cửa sổ xe hạ xuống một âm thanh quen thuộc truyền ra tiểu đường nghe tiếng cô vội cúi người nhìn vào trong xe khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc lại là linda quản lý linda cô đây là linda dừng xe ở bên cạnh cô chắc chắn là có dụng ý quả nhiên chỉ nghe linda tiếp tục hờ hững lên tiếng nói Cô có tiện đi ăn cơm tối với tôi không? Hình như là sợ cô hiểu lầm, Lina vội bổ sung, bạn bè ăn với nhau một bữa cơm tối thôi mà. Đường Ngọc sợ kinh ngạc những mày, Lina lại có thể coi cô là bạn bè hay sao? Đây là chuyện khiến cô rất ngạc nhiên, thế là cô trực tiếp mở cửa xe ngồi vào, vừa kéo dây an toàn vừa mỉm cười yếu ớt, dịu dàng nói với Lina, nếu bạn bè đã mời mà không đi thì là không hay lắm. Lina cười một tiếng rồi đáp lại, không nói gì thêm, trực tiếp nổ máy xe, xe hòa vào dòng xe cộ. "Vâng, em ăn cơm xong sẽ là trở về. Em sẽ đứng ở sảnh đứng ở bên cửa nhà hàng nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa quay đầu nhìn vào bên trong. Linda đang nói gì đó với nhân viên phục vụ, chỉ thấy nhân viên phục vụ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vâng, em An thì sẽ gọi điện thoại cho anh để anh tới đón em." Sau khi mà nói mấy câu, cô cúp điện thoại, sau đó đi vào. Lina thấy cô ngồi xuống phía đối diện Khẽ nhếch môi Nói chuyện điện thoại với bạn trai à? Không phải là ông xã Đường Ngọc Sở nâng bình trà lên rót một cốc nước cho mình và cho Lina Cô không hề chú ý tới câu trả lời hời hợt của mình Lại khiến ở trong lòng của Lina rung động cỡ nào Cô ấy thế mà đã kết hôn rồi sao? Lina nhìn cô Ấn đường nhíu lại Không tin lắm lại hỏi Cô kết hôn rồi Đường Ngọc Sở gật đầu à, Đúng vậy Tôi đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi. Cô không hề có ý định giấu giếm chuyện kết hôn này, cứ thuận theo tự nhiên, người nên biết kiểu gì cũng sẽ biết. Nên là trước mặt của Lina, cô rất thản nhiên nói ra chuyện mình đã kết hôn, nhưng hình như Lina là rất là kinh ngạc. Thế là cô cười hỏi, "Quản lý Lina, có phải là cô cảm thấy tôi không thể tưởng tượng nổi hay không?" "À, đúng vậy, tôi còn tưởng là cô và giám đốc Thẩm là một đôi cơ chứ." Vừa giết lời, Lena đã nhận ra có chỗ không đúng vội vàng giải thích À khắp công ty đều đồn vậy nên, nên tôi cứ tưởng là thật Dù sao thì khi tổng giám đốc thẩm Đến công ty Người biết chuyện đều có thể cảm giác được Anh ta luôn giúp đỡ đường ngọc sở Nếu không phải là một đôi Thì sao người đàn ông kia lại sẵn lòng Giúp một người phụ nữ nhiều như vậy chứ Hơn nữa vừa rồi cô cũng nhìn thấy Thẩm tử dục cố ý dừng xe lại Có vẻ như là muốn đưa tiểu đường trở về Đường Ngọc Sở không thèm để ý cười cười. À không sao, tôi cũng từng nghe về những lời đồn này rồi. Dù lại Tiểu Lan đã bị đuổi khỏi công ty, nhưng mà mấy người cùng một ruột với cô ta vẫn là đang ở bộ phận truyền thông, tin đồn đều từ miệng họ mà ra. Cô nghe nhiều cũng miễn dịch rồi. Nhìn dáng vẻ hờ hững của cô, Linda không nhịn được mà cười cười. Quả nhiên là tôi không nhìn sai người. Cô là một người rất thông minh, chưa từng bị mấy chuyện nhảm chán ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc cô biết lina thật tán thưởng mình trong lòng cũng có chút kiêu ngạo nhưng vẫn là tỏ vẻ khiêm tốn nói tôi vẫn còn kém quản lý nhiều lắm nghe cô nói vậy nụ cười trên mặt của lina càng sâu hơn cô đã học được nịnh bợ từ khi nào thế tôi nịnh bợ sao Đường học sở mở to mắt vẻ vô tội lời tôi nói đều là thật không chấp nhận phản bác hai người nhìn nhau bật cười cảm giác mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn lina nâng cốc trà lên khẽ nhấp miệng Suy tư một lát, sau đó mở miệng hỏi, vậy quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Thẩm là như thế nào? Đây cũng là nghi vấn lớn nhất quanh quẩn ở trong lòng cô. Đinh Ngọc Sở cân nhắc tìm từ. À, thì cũng là thân thiết hơn bạn bè, thuộc phạm trù người thân. Cô không muốn nói thẳng từ dục là em họ của ông xã mình, nếu không thì Linda chắc chắn sẽ là đoán được thân phận của Triều Dương. Vậy tổng giám đốc lục thì sao? Linda lại hỏi. Công ty cũng không chỉ truyền lời đồn về đường ngọc sở và thầm tử dục mà còn có lục thanh chiêu và đường ngọc sở. À, cũng như thế, đường ngọc sở nhấp một ngụm trà, giọng điệu bất ác dĩ nói. Một khi mà tin đồn đã được truyền đi thì từ sẽ không hợp lẽ thường đến không thể hợp lẽ thường được nữa. Ví dụ như, có người đồn là tử dục và thanh chiêu đều là tình nhân của cô. Nếu cô biết kẻ nào đưa ra tin đồn đãi ngộ vô căn cứ không hợp lẽ thường này, Thì chắc chắn cô sẽ cho kẻ đó ăn xít. Ghét nhất những kẻ miệng đầy phân. Công ty nuôi quá nhiều người rảnh rỗi. Nên mới có nhiều người khua môi múa mép như vậy. Lina xoa môi dưới. Dù sao thì giả thanh tự thanh đi. À, đúng là giả thanh tự thanh. So với thiểu năng thì mình cũng là thiểu năng mất rồi. Hai người lại nhìn nhau bật cười. Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi tới. Hai người liền ngừng nói chuyện phiếm. Ăn xong... Đường Ngọc Sở từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Linda mà đứng ở một mình ở bên đường, đợi Triều Dương tới đón. Màn đêm mở ảo, hai bên đèn đường chiếu sáng xuống con đường nhựa. Một cơn gió khẽ thổi tới, mang theo chút hơi lạnh. Đường Ngọc Sở kéo chặt chiếc áo gió mỏng manh vào, hai tay ôm ở trước ngực, đứng đợi xe của Triều Dương xuất hiện. Xa xa có một chiếc xe đang chạy tới, đèn xe rất là chói mắt. Đường Ngọc Sở theo bản năng quay mặt qua một bên rồi dưa tay lên che trước rán. Tức giận nhìn về phía chiếc xe đó Két một tiếng lốp xe ma sát với mặt đường Rồi chiếc xe đó dừng ngay ở bên cạnh cô Đường ngọc sở tưởng là xe của Triệu Dương Nhưng mà không ngờ Khi mà nhìn gần thì nhận ra là một chiếc xe lạ Đã muộn thế này rồi Chiếc xe lạ này còn dừng ở đây để làm gì Cô hiếp mắt lại Trong lòng nảy sinh sự hoài nghi Cô cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc xe này Chân vô thức lùi về phía sau Đúng lúc này Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống xe. Ánh sáng ở đây hơi mờ ảo, nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này. Ồ, oh, người đẹp, đã trế thế này rồi, còn đứng đợi xe à? Có cần anh đưa em về không? Người kia vừa mới đi tới chỗ của cô vừa nói, giọng điệu rất tùy tiện. Rõ ràng là người có ý đồ xấu. Đường ngọc sở vừa lùi về phía sau, vừa rứt khoát từ chối anh ta. Không cần đâu, cảm ơn anh. Nói xong, cô liếc nhìn xung quanh định chạy đi chỗ khác, nhưng mà người kia còn hành động nhanh hơn cô, anh ta tiến lên một bước rồi túm thẳng tay cô. "Người đẹp, đừng có chạy mà, anh sẽ dẫn em đi hóng gió." Anh buông tôi ra. Đờ Ngọc Sở hét lớn rồi dùng sức định hất tay anh ta ra. Vừa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ở trên người anh ta, tim cô liền nhảy lên tới tận cuống họng, đập liên hồi. Một người phụ nữ như cô không có cách nào phản kháng lại một kẻ say rượu, nên là cô cố gắng thoát khỏi tay anh ta. Nhưng mà sức lực nam nữ quá chênh lệch, cô không thể nào thoát khỏi tay anh ta được. Khi mà nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, ánh mắt của người đàn ông này lóe lên sự kinh ngạc, sao mình lại may mắn đến thế, vậy mà gặp được một cô gái xinh đẹp đến thế này. Cô hoàn toàn khác biệt với mấy cô gái ăn mặc lòa lòa trước đây của anh ta, khuôn mặt cô xinh đẹp tao nhã, cho dù là lúc này trên khuôn mặt cô chứa đầy sự tức giận, nhưng mà vẫn không che giấu được vẻ đẹp của cô, khí chất trong sáng sạch sẽ. Toát ra một cách tự nhiên trên người cô càng làm cho người khác cảm thấy ngứa ngáy, hận không thể phá hủy nó. Trước giờ, việc phá hủy những thứ tốt đẹp luôn là chuyện mà anh yêu thích nhất. Người đàn ông nhếch miệng cười xấu xa rồi dùng sức kéo thẳng đường học sở về phía xe của mình. Anh buông tôi ra. Đường học sở giấy ruộng, dưới chân càng dùng sức, không muốn bị anh kéo đi. Nhưng mà cuối cùng vì tranh lệch sức lực quá lớn nên cô đã bị kéo tới bên xe. Anh ta mở cửa xe ra, định nhét cô vào bên trong. Đúng lúc này, trong đầu của đường ngọc sở bỗng lóe lên một suy nghĩ. Bỗng cô nhấc chân lên, đá vào đúng quần của người đàn ông. a người đàn ông kinh ngạc, thốt lên. Buông bàn tay đang túm lấy tay cô ra. Hai tay ôm um chặt lấy đúng quần của mình, khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Cô thầm nghĩ, mình phải chớp lấy thời cơ này. Đường ngọc sở xoay người bỏ chạy với vẻ mặt sợ hãi. Cơn đau của người đàn ông đã dịu lại Thế cô đã chạy xa thì mắng một tiếng Rồi sau đó vội vàng đuổi theo vì đã tới tay rồi Sao có thể để cho nó chạy mất cơ chứ Đường Ngọc Sở vừa chạy vừa lấy điện thoại Ở trong túi ra Tìm số của Lục Triều Dương rồi bấm gọi Đầu ở bên kia nghe máy rất nhanh Sở sở Triều Dương mau, mau tới cứu em Em đang ở đâu Lục Triều Dương hoảng hốt hỏi cô Đường Ngọc Sở nói địa chỉ cho anh biết rồi cúp máy Cô tiếp tục ra sức chạy về phía trước. Tiếng gió thổi vù vù ở bên tai cô. Đường Ngọc Sở hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào ở xung quanh, mà chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, nặng nhọc của mình. Hai chân cô nặng như chì nặng đến mức làm cho tốc độ của cô cũng đã dần dần chậm lại. Cô vô thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông hung tợn kia đã càng ngày càng tới gần cô. Trong lòng cô hoảng loạn, càng tăng bước chân hơn. Còn điếm kia, đừng để tao bắt được mày. Bằng không tao sẽ cho mày đẹp mặt. Tiếng mắng chửi của người đàn ông vang lên ở phía sau. Đường Ngọc Sở biết anh ta đang nói thật. Nếu mình bị anh ta bắt được lần nữa, chắc chắn kết cục sẽ là rất thảm. Nhưng mà chân cô càng ngày càng nặng, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Còn người đàn ông kia thì càng ngày càng tới gần. Vừa chạm phải tầm mắt của anh, người đàn ông kia đã không nhịn được mà run rẩy sợ hãi cúi đầu xuống, khẽ gọi. Anh cả! Anh cả! Đường Ngọc Sở kinh ngạc những mày. Ngước mắt lên nhìn Lục triều Dương Vậy mà anh lại quen biết tên say rượu kia Lục Thần Tây Cậu lại uống rượu Thật ra thì anh không cần hỏi Cũng ngửi thấy mùi rượu ở trên người anh ta ừm um, trên người Lục Thần Tây Vâng, anh ta yếu ớt, rẻ rạp trả lời Lục triều Dương lạnh lùng Nhìn chằm chằm anh ta Rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số Ở đầu kia vừa nghe máy Anh đã nói thẳng với ở bên đó Trên đường Nam Hưng có người đang say rượu Rồi lái xe Nói xong Anh liền cúp máy, rồi lạnh lùng nói với Lục Thần Tây, cậu đi vào đó cho tỉnh táo lại đi. Anh cả, Lục Thần Tây ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt cầu xin. Em, em không thể vào đó được, nếu vào đó ba em sẽ là không tha cho em. Đó là chuyện của cậu. Lục chiều Dương lạnh nhạt đáp lại với thái độ không liên quan đến bình. Anh cúi đầu nhìn đường ngọc sở ở trong ngược mình rồi nói tiếp. Hơn nữa, anh dừng một lát, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên tia sát ý. Đợi cậu ra ngoài rồi Tôi sẽ tìm cậu tính sổ sao. Lục Thần Tây lại cúi đầu xuống Lúc cúi xuống Ánh mắt anh ta thoáng qua Tia không cam lòng Đợi cảnh sát tới Dẫn Lục Thần Tây đi Lục Triều Dương mới trở Đường Ngọc Sở về nhà Vừa về đến nhà Đường Ngọc Sở liền đi tắm Đường Ngọc Sở dựa cơ thể sảng khoái của mình Vào đầu giường Không hiểu tại sao lại có cảm giác Sống sót sau tai nạn Nhưng Lục Thần Tây đó là em ruột của Lục Triều Dương Hay là em họ đây Trên đường trở về Khuôn mặt điển trai của Lục Triều Dương luôn là nghiêm lại, dáng vẻ lạnh lùng đó làm cho cô không dám mở miệng hỏi anh. Hình như là lúc mà Lục Thần Tây đó bị cảnh sát đưa đi, còn cố ý nói điều gì ở bên tai của Triều Dương, cô có thể nhìn thấy rất rõ cả khuôn mặt của anh đều đã thay đổi, rốt cuộc là anh ta đã nói điều gì. Lục Triều Dương mở cửa đi vào trong phòng, thấy dáng vẻ suy tư của cô thì khẽ nhíu mày kiếm, chậm rãi bước tới. Em đang nghĩ gì thế? Anh khẽ hỏi. Đừng ngọc sở sừng sốt Rồi nở nụ cười ngay Không có gì Cô dịch qua một bên nhường chỗ cho anh ngồi Lục chiều dương vươn tay ôm bả vai của cô Rồi ôm cô vào trong lòng Cô khẽ tựa đầu vào ngực của anh Lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh Trong lòng cực kỳ là yên tâm Sở sở Anh khẽ gọi tên cô Hả Anh xin lỗi để em gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy Nghe thấy giọng nói đầy tự trách của anh Đường Ngọc Sở mới ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của anh, rồi khẽ cười. Triều Dương, đây không phải là lỗi của anh, đây chỉ là... Um, là cố ý, ngoài ý muốn mà thôi. Lục Triều Dương mỉm cười, nhưng mà thu lại rất nhanh, chầm giọng nói. Cậu ta là con của người vợ đã tái hôn với ba anh. Đường Ngọc Sở nhướng mày, chẳng phải là con của mẹ kế à. Cách nói này của anh có vẻ là hơi lỏng vòng một chút. Hình như đây là lần thứ hai anh chủ động nhắc tới người nhà của mình. Trước đây Thanh Chiêu đã từng nói, Triều Dương là con cả, anh ta là con thứ ba, còn con thứ hai và con thứ tư là con của mẹ kế, cũng là con của tình nhân. Nhưng mà từ khi mẹ Triều Dương chủ động ly hôn, đã được đưa lên chính thức. Hôm nay anh làm vậy với anh ta, sẽ là không gây ra chuyện gì chứ. Đường ngọc sở nghĩ tới ở trong nhà, quyền thế thường xảy ra cảnh tượng đấm máu, Đấu đá lẫn nhau, nhất là có sự nghiệp lớn như nhà họ Lục, chắc chắn người thừa kế như anh sẽ là có cái đinh ở trong mắt. Mẹ kế và hai đứa con của bà ta, cô sợ Lục Thần Tây sẽ trả thù. Lục Triều Dương lại mỉm cười, cậu ta không dám đâu Từ nhỏ, Lục Thần Tây đã bị mẹ của anh ta chiều hư, chỉ biết chơi bời, chưa bao giờ dùng đầu óc để mà suy nghĩ, nói dễ nghe một chút, chính là ngây thơ. Còn nói khó nghe là ngu xuẩn, người như vậy muốn báo thù cũng phải có đầu óc. Nhất là khi đối phương mạnh hơn mình, anh ta chỉ là người có lòng chứ không có can đảm. Nhưng lục thần Tây không dám không có nghĩa là người khác cũng không dám. Lục triều dương nhíu mày, bên tai lại vang lên những lời mà lục thần Tây đã nói với anh. Anh cả, người phụ nữ kia là tình nhân hay là bạn gái của anh? Nhìn cái dáng vẻ như bảo vệ của quý của anh cả, có lẽ là bạn gái, đúng không? Vậy thì anh cả nên cẩn thận một chút. Ngộ nhớ bị anh tôi biết anh có bạn gái, tôi nghĩ cuộc sống của anh sẽ là không bình yên lắm đâu. Dù gì anh tôi cũng thích giật đồ của anh nhất. Lục Thần Tây không đáng sợ, nhưng anh cả của anh ta thì sẽ không thể không đề phòng. Một lúc lâu sau thì Đường Ngọc sợ không thấy anh lên tiếng, nên là buồn bực ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đầy tâm trạng. Cô nhíu mày gọi anh, Triều Dương. Hả? Lục Triều Dương hoàn hồn, vừa cúi xuống, đã bắt đầu đặt đôi mắt tràn đầy nghi ngờ của cô, nên khẽ mỉm cười. Sao thế? Anh đang, anh đang nghĩ gì thế? Đường Ngọc Sở hỏi. <cười> Cũng không có gì. Lục Triều Dương buông cô ra, tiện thể để cho cô ngồi xuống. Hai người ngồi nhìn nhau, rồi Lục Triều Dương khẽ cười, trong đôi mắt đen thâm thúy toát lên vẻ dịu dàng. Sở sở, khi nào có cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Đường Ngọc Sở khẽ nhướng chân mày rồi cười nói. À, thật ra thì chuyện này cũng không có gì to tát Dù gì thì em cũng đã gả cho anh rồi Cho nên là em cũng không quan tâm mấy cái chuyện khác Lục triều dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đầy sức sống của cô Tim anh không khỏi mà rung động Không kiềm chế sự dịu dàng đang dâng trào ở trong lòng Cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô Anh khẽ hôn một lát rồi dán môi mình lên môi cô Sợ sợ Giọng nói dịu dàng lưu luyến này Làm cho đường ngọc sở hơi rung động Không nhìn được mà vươn tay vòng qua cổ anh Ngửa đầu hôn lên môi anh Vẻ mặt rất hưởng thụ Hôn xong cô bị anh nhẹ nhàng Đẩy ngã xuống giường Rồi anh tiến tới hôn lên môi cô lần nữa Cơn gió khẽ vén lên Một góc rèm cửa sổ Mơ hồ có thể nhìn thấy một cặp vợ chồng đang triển biên Ngay cả trăng cũng xấu hổ Mà trốn vào trong tầng mây Đêm thu dài đẳng đẳng Đường Ngọc Sở bị Lục Triều Dương giải vỏ đến mức ngủ thiếp đi. Cô rất mệt nên là lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cũng may là hôm nay là Chủ Nhật nên cô không có cần phải đi làm. Ăn xong bữa trưa đã bị trễ hơn một tiếng. Đường Ngọc Sở đi ra phòng khách xem TV. Vì chuyện dạ hội từ thiện, Lục Triều Dương phải tới công ty thu xếp mấy chuyện. Nên là sáng nay anh đã tới công ty. Cô nhớ lúc cô đang ngủ đến mức mơ mơ màng màng. Hình như anh có đánh thức cô dậy rồi nói chuyện này. Nhưng mà cô thật sự quá mệt, quá buồn ngủ, nên là chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Lúc cô ăn cơm, Thi Ngô lại nói cho cô biết lần nữa, lúc này cô mới mơ màng nhớ ra, hình như là anh đã nói với mình rồi. Tivi đang chiếu chương trình truyền hình hot nhất hiện nay, người tới tham gia chương trình này đều là những ngôi sao đang nổi tiếng, không hot mới là lạ. Mỗi tuần sẽ có một chủ đề khác nhau, mấy ngôi sao nam nữ đều phải đấu trí, đấu dũng để mà giành một vật hoặc là một vinh dự nào đó. Nói thật, mấy chương trình này có cái nào là không có kịch bản, nên là mấy ngôi sao này nên làm gì, nói gì cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Chương trình thế này chỉ lừa mấy chàng trai cô gái chưa va chạm nhiều thôi. Đường học sở ngồi xem đến mức ngáp dài, cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, đã nằm nghiêng xuống ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Thím Ngô vừa đi tới đã nhìn thấy cô đang nằm ngủ ở trên ghế sofa nên là nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rồi đi lên lầu lấy một chiếc chăn xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Mùa thu rất thích hợp để mà ngủ, nên là đường ngọc sở ngủ rất thoải mái, ngủ một giấc rất dài. Đúng lúc này, một tiếng chuông rồn rập bỗng nhiên vang lên, dọa cô giật mình ngồi bật dậy. Cô mở to đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh mặt trời rất rực rỡ. Rốt cuộc là ai gọi tới phá hỏng giấc mộng đẹp của cô vào lúc này đây. Tiếng chuông điện thoại vẫn là không ngừng vang lên ở bên tai cô. Cô buồn bực vò tóc của chính mình, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn trà, không thèm nhìn tên người gọi mà đã bắt máy. Alo, ai thế? Có lẽ là giọng điệu của cô quá hung dữ, nên ở đầu bên kia đã không nói gì. đường ngọc sở nhíu mày, cầm điện thoại nhìn ra thì thấy là Tiêu Tiêu gọi tới, thế là cô lại để điện thoại ở bên tai. Ừ, Tiêu Tiêu, cậu bị câm à? Không biết nói chuyện hay sao? Đầu bên kia lại im lặng, lúc mà đường ngọc sở đĩnh cuốc máy thì giọng điệu rẻ rặt của ứng tiêu tiêu bỗng nhiên vang lên. Sợ sợ, hôm nay cậu ăn trúng thuốc nổ à? Sao cậu lại hung dữ với tớ thế? Cậu thử đang ngủ ngon rồi bị người khác đánh thức xem tâm trạng có tốt hay không? Rồi cô hỏi tiếp, cậu nói đi, cậu gọi cho tớ có việc gì vậy? Ứng tiêu tiêu ngừng một lát rồi nói, tớ muốn nhờ cậu tới đây cứu tớ. Cứu cô ấy ư, đường ngọc sở kinh ngạc nhướng mày. Đường Ngọc Sở cúp máy xong thì chạy lên trên lầu Đợi đến khi mà cô đi xuống lầu Cô đã thay đồ xong rồi Thím Ngô thấy thế thì vội vàng hỏi Mở chủ Cô định đi ra ngoài sao Vâng ạ Thím Ngô Tối nay Thím không cần chuẩn bị bữa tối cho cháu đâu Cháu và Triều Dương sẽ là ăn ở bên ngoài Đường Ngọc Sở vừa đổi giày Vừa nói với Thím Ngô à, Được tôi biết rồi Đường Ngọc Sở để dép của mình vào trong tủ giày Rồi vẫy tay với Thím Ngô Thím Ngô cháu đi đây Thím Ngô nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp của cô thì lầm bầm. Mở chủ có chuyện gì gấp sao? Chuyện gấp, không phải là cô cả ứng đi xem mắt. Không ai gặp trúng một người đàn ông kỳ lạ nên là gấp gáp bảo cô qua đó giúp đỡ. Vườn thấm lan, một cái tên nghe rất tao nhã. Đồng thời cũng là nhà hàng Trung Quốc rất cao cấp, có thể xem mắt ở trong nhà hàng này. Chắc chắn là địa vị người đàn ông kia không hề thấp kém. Nhưng mà trong điện thoại cô nghe tiêu tiêu nói người đàn ông đó rất đáng sợ. Cô thật sự là rất tò mò. Rốt cuộc, người đàn ông đó kỳ lạ đến mức nào mà có thể làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy sợ hãi? Chuyện hiếm thấy thế này đương nhiên không thể để cho mình cô xem được. Thế là cô gọi cho Lục Thanh Chiêu tới. Hai người gặp mặt ở nhà hàng Vườn thắm Lan, rồi cùng nhau đi vào trong. Nhân viên nhiệt tình đi tới, tiếp đón bọn họ ngay. À, chào anh chị, xin hỏi anh chị đi mấy người. Chúng tôi tới tìm người. Đường Ngọc Sở nhìn xung quanh rồi hỏi. Xin hỏi cô ứng có ở đây không? À, dạ có, cô ấy đang ở trong phòng bao ở trên lầu. Cô có thể dẫn chúng tôi lên đó có được không? À vâng, mời anh chị, mời anh chị đi theo tôi. Nhân viên dẫn hai người đi lên trên lầu, tới trước cửa một phòng bao rồi dưa tay gõ lên cửa. Có chuyện gì vậy? Bên trong vang lên một giọng nói rất hung dữ. Đường ngọc sở không khỏi mà giật mình. Lục Thanh Chiêu cũng không khỏi xứng sở. Là tiếng của ứng tiêu tiêu, hai người không thể nhận nhầm giọng của người này được. Nhân viên vẫn là tốt bụng đáp, À, cô ứng, có hai người bạn tới tìm cô này. vừa dứt lời, cửa phòng bao đã được mở ra ngay. Một bóng người bỗng lao tới, ôm chặt đường ngọc sở. Sở sở, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Đường ngọc sở mỉm cười, đẩy cô ấy ra. Cậu từng giúp đỡ tớ, tất nhiên là tớ cũng phải tới đây giúp cậu rồi. Cậu thật tốt. Nói xong định sắp tới ôm đường ngọc sở. Nhưng mà đường ngọc sở đã giơ tay, ngăn cô ấy lại. Đừng có ôm nữa. Ứng Tiêu Tiêu ngượng ngùng bỏ tay xuống, khóe mắt liếc về phía bóng dáng cao lớn đang đứng ở bên cạnh. Đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng. "Lục Thanh Chiêu, anh tới đây làm gì?" Cô tức giận hỏi. "Tôi tới xem náo nhiệt." Anh thành thật trả lời. "Xem náo nhiệt?" Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không vui, giọng điệu cũng lạnh lẽo hơn. "Nếu như anh tới đây xem náo nhiệt thì giờ này mau cút đi cho tôi." Lục Thanh Chiêu nhướng mày rồi quay đầu nói với Đường Ngọc Sở, "Chị dâu Nếu người ta đã không hoan nghênh em Vậy thì em đi trước Anh thật sự xoay người định rời đi Đường Ngọc Sở vội kéo anh lại Thanh Chiêu cậu rời đi như vậy chính là không để mặt tôi rồi Lục Thanh Chiêu nhún vai vô tội Chị dâu Không phải là em muốn rời đi Mà là người nào đó đã đuổi em đi Nói xong anh còn vô tình liếc nhìn ứng tiêu tiêu Đúng là một đôi oan gia Một lời liền có thể cãi nhau Đường Ngọc Sở khẽ thở dài Rồi bước tới nói nhỏ vào tai ứng tiêu tiêu Tiêu tiêu Là tớ bảo Thanh Chiêu tới đây giúp cậu Nếu cậu muốn đuổi cậu ta đi Thì tớ không còn ai giúp cậu đâu Ứng Tiêu Tiêu liếc nhìn lục Thanh Chiêu Rồi cắn cắn môi Không tình nguyện nói Được rồi Đúng lúc này một giọng nói dịu dàng như nước vang lên Tiêu Tiêu hai người này là bạn em à Đường Ngọc Sở nghe vậy thì quay đầu nhìn Một khuôn mặt trẻ tuổi lập tức đập vào trong mắt cô Trong lòng của Đường Ngọc Sở hơi kinh ngạc Cô vốn cho rằng đối tượng xem mắt mà Tiêu Tiêu nói Rất đáng sợ Còn tưởng là hạng người không đứng đắn, nhưng mà không ngờ lại có ngoại hình đẹp như thế này. Đường nét ở trên khuôn mặt anh ta rất rõ ràng, đôi mắt hẹp dài đó, đen như mực, sâu không thấy đáy. Nghe thấy giọng nói vang lên ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của ứng tiêu tiêu lại hiện lên vẻ rất kiên nhẫn. Cô phớt lờ người đàn ông đó rồi kéo đường ngọc sở vào trong phòng bao. Lúc mà đi ngang qua người của anh ta, đường ngọc sở nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ ở trên mặt anh ta. Đường ngọc sở không khỏi liếc nhìn anh ta nhiều hơn. Hình như là chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Đường Ngọc Sở vừa ngồi xuống, ứng Tiêu Tiêu đã đưa thực đơn tới trước mặt cô. "Cậu muốn ăn món gì thì tự gọi đi." À, không cần đâu." Đường Ngọc Sở mỉm cười đẩy thực đơn ra, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện, nở nụ cười xin lỗi với anh. À, thật ngại quá, đã làm phiền hai người rồi." Người đàn ông mỉm cười, "À, không có gì, không để tâm mấy chuyện này đâu." Nói xong, Anh cầm ấm trà lên và rót một tách trà cho tiêu tiêu. Trong nháy mắt, mùi hoa lại thơm ngát đã tản ra khắp căn phòng. Đường Ngọc Sở khẽ nhướng mày. đây là hoa trà lại. Đường Ngọc Sở khẽ cười đáp, ừ, từ nhỏ tiêu tiêu đã là thích hoa trà lại. Ánh mắt của người đàn ông rơi ở trên người tiêu tiêu. Đáy mắt mơ hồ hiện lên một chút tình cảm. Nhưng mà cô không hề cảm kích mà hừa lạnh. À, thật ngại quá, giờ tôi chỉ là thích uống coca thôi. Tiêu Tiêu không hề có thái độ tốt với anh ta, nhưng mà người đàn ông này lại chẳng hề quan tâm, chỉ cười nói, uống nhiều coca không tốt cho sức khỏe. Ai cần anh lo? Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng lườm anh ta, người đàn ông chỉ mỉm cười không nói gì, đường ngọc sở thế thế thì nhướng mày. Thầm nghĩ, một là tính cách của người đàn ông quá tốt, hai là anh ta quá yêu Tiêu Tiêu. Nhưng mà giờ xem ra, có lẽ là có cả hai. Nghĩ tới việc Tiêu Tiêu muốn nhờ cô giúp đỡ quấy phá Hồng. Buổi xem mắt lần này Để người đàn ông ở trước mặt hết hy vọng Không hiểu sao cô lại có chút không đành lòng Dù gì đối phương cũng là người tốt như thế Lục Thanh Chiêu lặng lẽ Quan sát người đàn ông này Rồi khẽ nhíu mày kiếm Anh luôn cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi Nhưng mà nhất thời không nghĩ ra Người đàn ông này rót cho đường ngọc sờ Một tách trà Cô liền nói cảm ơn rồi hỏi Tôi có thể mạo muội hỏi tham quý danh của anh ta không Ờ tôi họ Tống Tên tôi là Tống Mạc Người đàn ông cười dịu dàng nói. Anh ta tạo cho người khác cái cảm giác dễ chịu như là gió xuân ấm áp. À, chào anh Tống. Tôi là bạn tốt của Tiêu Tiêu. Tên là Đường Ngọc Sở. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Sở hoặc là Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở giới thiệu bản thân xong thì chỉ vào Lục Thanh Chiêu đang ngồi bên cạnh rồi giới thiệu. Đây là Lục Thanh Chiêu. Ừ, cậu ấy là... Cô do dự một lát rồi cắn răng nói tiếp. Cậu ấy là bạn trai của Tiêu Tiêu. Dứt lời... Cô có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên mặt tống mạc nhất thời cứng đờ. Đáy lòng của đường gọc sở cũng không khỏi dâng lên một chút ái náy Cô quay đầu, bất mãn liếc nhìn ứng tiêu tiêu. Ứng tiêu tiêu nhướng mày, rồi đứng dậy đi tới chỗ Lục Thanh Chiêu, nghiêng người thân mật ôm cổ với anh, rồi áp mặt mình vào tóc mai của anh, cười duyên dáng. Ừ, đây là bạn trai của tôi, là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Lục Thanh Chiêu bị cái ôm bất ngờ của cô làm cho tim đập loạn nhịp, nhưng mà rất nhanh anh đã lại, khôi phục lại. Như vẻ bình thường. Nghe ứng tiêu tiêu nói vậy, khóe mắt của anh lại không khỏi co giật. Cô nói dối như vậy mà không thấy trột dạ hay sao? Còn là người đàn ông mà cô yêu nhất ư? Anh thấy, phải là người đàn ông mà cô ấy ghét nhất mới đúng. Tống mạc nhìn chầm chàm lục thanh chiêu và ứng tiêu tiêu cả nửa ngày, rồi khẽ cười. Tiêu tiêu, em đừng vì từ chối tôi mà cố ý tìm người giả thành bạn trai của em. Trong lòng của đường ngọc sở cả kinh, Vậy mà anh ta có thể nhìn thấu mánh khóe này của Tiêu Tiêu. Lần này đổi thành, nụ cười trên mặt của ứng Tiêu Tiêu đã trở nên cứng đờ, cô cắn môi dưới, bỗng quay đầu, hôn mạnh lên môi của Lục Thanh Chiêu. Đường học sở nhất thời trợn tròn mắt, ôi mẹ ơi, Tiêu Tiêu điên rồi ư. Cô dè dặt nhìn về phía tống mạc, chỉ thấy cả khuôn mặt của anh ta đều u ám, đôi mắt vốn đen như mực giờ càng trở nên tối tăm. Lục Thanh Chiêu đã trải qua một lần rồi nên là rất bình tĩnh khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười xấu xa Tiêu, thật ra em không cần phải xấu hổ ứng tiêu tiêu khẽ nhíu mày không hiểu hàm ý trong câu nói của anh cảnh tượng kế tiếp đã làm cho đường ngọc sở không chỉ trợn tròn mắt mà còn há hốc cả mồm chết lặng tại chỗ chỉ thấy Lục Thanh Chiêu nghiêng đầu vươn tay ôm gái của ứng tiêu tiêu rồi hôn thẳng lên đôi môi đỏ mọng đang hơi hé mở của cô Con người của ứng tiêu tiêu thu nhỏ lại Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt điển trai Cách mình rất gần Cô nhìn thấy ý cười thoáng qua trong đôi mắt anh Trong lòng không khỏi mà tức giận Cười cái gì mà cười Có gì hay ho đâu mà cười Cô đang định đưa tay đẩy anh ra Nhưng anh còn hành động nhanh hơn cô Anh rời khỏi môi cô Rồi di chuyển đến bên tai Dùng giọng nói chỉ có hai người Mới có thể nghe thấy Chẳng phải cô muốn diễn kịch à Vậy thì diễn chân thật một chút đi Đáy mắt của ứng tiêu tiêu, thoáng qua một tia u ám. Nhưng mà trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên ý cười, ngượng ngùng, lườm anh, oán trách. Nên này không chỉ có hai chúng ta, anh đừng nói mấy lời xấu hổ đó nữa. Câu nói này của cô làm cho người khác không khỏi mà suy nghĩ viền vong. Tò mò không biết là Lục Thanh Chiêu đã nói gì vào tai cô, mà cô lại ngượng ngùng đến thế. Được, anh không nói nữa, đợi chúng ta về nhà, rồi từ từ nói xong. Lục Thanh Chiêu dịu dàng xoa đầu cô khuôn mặt đầy sự cương triều. Nếu không phải sớm biết bọn họ chỉ là giả vở làm người yêu của nhau, Đường Ngọc Sở sẽ thật sự bị vẻ mặt thâm tình và cương triều của Lục Thanh Chiêu lừa gạt, lấy giả đổi thật, sao Thanh Chiêu lại diễn tốt như vậy chứ? Thật đáng tiếc là khi cậu ta đi làm diễn viên, trong lòng của Đường Ngọc Sở thầm tặc lưỡi than phục. Trong đôi mắt của Đường Ngọc Sở, toàn bộ cảnh tượng này đều là diễn xuất, nhưng trong đôi mắt của Tống Mạc lại là sự thật. Thế hành động thân mật giữa ứng tiêu tiêu và Lục Thanh Chiêu Chút may mắn vốn còn sót lại trong tim anh đã hoàn toàn biến mất. Tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đớn. Anh mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng mà nhận ra cổ họng của mình khô khốc đến mức không nói ra được lời. Đừng học sở nghiêng đầu, nhìn ánh mắt u ám của anh. Mơ hồ hiện lên một chút đau thương. Cô khẽ nhướng mày, giả vờ tức giận nhẹ giọng khiển trách hai người ứng tiêu tiêu. Thôi được rồi, được rồi, tôi biết tình cảm của hai người là rất tốt, nhưng cũng phải biết phân biệt trường hợp chứ. Hai người không sợ mình bị người khác chê cười à? Ai cần cậu quản bọn tớ? Bọn tớ thích làm thế đó. Ứng Tiêu Tiêu nghịch ngợm làm mặt quỷ với cô, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu lại xoa đầu cô, động tác rất dịu dàng. Ứng Tiêu Tiêu nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với anh, dáng vẻ giống hệt một cô gái đang yêu. Đường Ngọc Sở cười bất đắc dĩ, rồi quay đầu nói với Tống Mạc. "Anh Tống, cô cứ gọi tôi là Tống Mạc là được." Tống Mạc ngắt lời cô, trên môi vẫn là nở nụ cười nhạt. Ờ, được, Tống Mạc. Đường Ngọc Sở cũng không ngại ngùng mà nói. Tôi biết hôm nay anh tới đây là để xem mắt Tiêu Tiêu, nhưng mà anh cũng thấy rồi đó, Tiêu Tiêu đã có bạn trai rồi. Tống Mạc mím chặt môi không nói gì. Đường Ngọc Sở vội liếc mắt ra hiệu cho ứng Tiêu Tiêu, bảo cô ấy tự giải quyết. Ứng Tiêu Tiêu bĩu môi, rồi mới từ tốn nói. Tống Mạc, tôi không biết ba mẹ tôi đã nói gì với anh, nhưng mà tôi không thể ở bên anh được. Mấy năm trước chúng ta cũng không thể ở bên nhau Chứ đừng nói là đến bây giờ Nên anh về nói rõ với ba mẹ tôi đi Nói chúng ta hoàn toàn không có hợp nhau Tống mạc nghe vậy thì nở nụ cười chế giễu Tiêu tiêu Em vẫn còn trách tôi có đúng không Trách anh Ứng tiêu tiêu nhướng mày ngạc nhiên Rồi nực cười đáp Anh có tư cách gì mà khiến tôi phải trách anh Đối với tôi anh cùng lắm chỉ là một người xa lạ Trên khuôn mặt điển trai của tống mạc Thoáng qua vẻ bi thương Anh nở nụ cười cay đắng <cười> Hóa ra tôi chỉ là một người xa lạ Đường học sở vốn đang lừa gạt Tống Mạc Nghe Tiêu Tiêu nói thế Lại nhìn thấy vẻ mặt cô đơn trống trải của Tống Mạc Cô không khỏi mà không đành lòng Cô khẽ thở dài Nghe cái giọng điệu nói chuyện của bọn họ Có lẽ đã quen nhau từ trước Nhưng mà nhìn thái độ của Tiêu Tiêu Có lẽ là giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Tống Mạc ở phía đối diện Hôm nay cô đi vào trong phòng bao Mới nhìn thấy anh Định xoay người rời đi ngay Nhưng vừa nghĩ tới chuyện quá khứ, cô lại cảm thấy khó chịu. Thế là cô nán lại, còn gọi cho sở sở, bảo cô ấy tới đây giúp cô. Vì cô biết sở sở sẽ là dẫn lục thanh chiêu tới. Quả nhiên là cô đã đoán đúng. Lúc mà nhìn thấy vẻ mặt bi thương mất mát của Tống Mạc, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ. Nếu như đã đạt được mục đích, vậy thì cô cũng không cần ở lại đây thêm nữa. Ứng tiêu tiêu đứng dậy, quay đầu nói với Đường Ngọc Sở. Sở sở, chúng ta đi thôi. Nhưng... Đừng ngọc sở nhìn Tống Mạc, cảm thấy nếu bọn họ cứ rời đi như vậy, sẽ là hơi mất lịch sự. Ờ, cậu đừng có quan tâm đến anh ta, ứng tiêu tiêu hờ hững nói. Lục Thanh Chiêu cũng đứng dậy, nhìn về phía người đàn ông ở phía đối diện, khẽ nhú mải kiếm nói, Tống Mạc. Tống An Kỳ nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người đàn ông nhìn nhau, ai cũng mang theo vẻ ánh mắt dò xét, thăm dò đối phương. Lục Thanh Chiêu khẽ cười nói, rất vui được quen biết anh. Tống Mạc không ngờ anh lại đột nhiên nói ra câu này. Về mặt của anh ta hơi sừng sốt một lát nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại, cười lễ phép đáp, à, tôi thì cũng rất vui được quen biết anh. Tôi mong lần sau chúng ta sẽ lại gặp lại." Nói xong câu này, Lục Thanh Chiêu liền bị ứng tiêu tiêu kéo ra ngoài. Đường Ngọc Sở thấy thế thì liền nở nụ cười xin lỗi Tống Mạc, rồi đứng dậy nhanh chóng đuổi theo, rời khỏi vườn thắm lan, mấy người Đường Ngọc Sở tùy tiện tìm một tiệm cà phê nào đó để mà trò chuyện. Bọn họ ngồi quay mặt ra đường. Hôm nay là chủ nhật nên là trên đường có rất nhiều người qua lại Cảnh tượng khá là náo nhiệt Đường học sở thu hồi tầm mát nhìn ra ngoài cửa sổ Rồi nhìn ứng tiêu tiêu khẽ nhíu mày hỏi Tiêu tiêu hôm nay cậu làm vậy chẳng phải là hơi quá đáng à Có sao ứng tiêu tiêu không cho là như thế Tôi cảm thấy mình không hề quá đáng Cậu nói thử xem lục thanh chiêu Cô quay đầu lại nhìn về với lục thanh chiêu Rồi hỏi ý kiến của anh Lục thanh chiêu gật đầu không tỏ rõ ý kiến Em thấy vẫn là ok mà Dù em cũng đã từng làm như vậy Đường Ngọc Sở biếu môi Tính chất của cậu khác với Tiêu Tiêu Cậu và đối tượng xem mắt của cậu Vốn là không quen biết nhau Vậy nên là việc phá hỏng buổi xem mắt Cũng không có gì đáng trách Ứng Tiêu Tiêu thì khác Cô ấy và Tống Mạc là quen nhau từ trước Sao cậu biết tớ là quen anh ta Ứng Tiêu Tiêu nhìn cô ngạc nhiên Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ứng Tiêu Tiêu Đường Ngọc Sở tức giận lườm cô rồi nói Vì nó hiện lên rất rõ nên ai cũng có thể nhìn ra. Được rồi, ứng tiêu tiêu trẻ môi nói. Quả thật là tớ và anh ta đã quen nhau từ rất sớm. Hơn nữa anh ta còn là con một người bạn của ba tớ. Có phải chuyện này không đơn giản như vậy đúng không? Nếu chỉ có quan hệ như thế, cô ấy đâu cần phải dùng thái độ tồi tệ để mà nói chuyện với người ta như vậy chứ. Ứng tiêu tiêu mím chặt môi, nhìn lục thanh chiêu, sau đó im lặng một lúc rồi mới nói. Anh ta là bạn trai cũ của tớ. Bạn trai cũ của cậu. Đường Ngọc Sở kinh ngạc thốt lên. Mối quan hệ này đã nói rõ tại sao Tiêu Tiêu lại có thái độ tồi tệ như thế. Đúng lúc này, Lục Thanh Chiêu bật cười lên tiếng. Ôi mẹ ơi, quả nhiên là tôi đoán đúng rồi. Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày. Đoán cái gì mà đoán? Tôi đoán cô đối xử với tống mạc như thế. Chắc chắn giữa hai người từng có mâu thuẫn nào đó về mặt tình cảm. Bằng không một người phụ nữ đâu dễ đối xử như vậy với một người đàn ông. Lục Thanh Chiêu nhún vai nói. Không ngờ tôi thật sự là đoán đúng rồi Tôi đúng là thông minh mà Mặt của ứng tiêu tiêu cứng đờ Ánh mắt lóe lên tia tức giận Hung hăng lườm anh Đúng, anh thông minh, cực kỳ thông minh, được chưa? Lục Thanh Chiêu sở mũi khó hiểu Anh buồn bực nhìn về phía đường ngọc sở Chị dâu Em lại chọc cô ấy ở chỗ nào vậy? Đường ngọc sở mỉm cười rồi hỏi Cậu hẹn hò với Tống Mạc từ khi nào vậy? Sao tớ lại không biết? Cô quen cô ấy nhiều năm như vậy Nên nắm rõ cô ấy đã hẹn hò với mấy người bạn trai, nhưng mà không hề có Tống Mạc. Chẳng lẽ là cô ấy đã hẹn hò với anh ta trong 3 năm ở nước ngoài? Tôi đã hẹn hò với anh ta khi ở nước ngoài. Câu trả lời của ứng tiêu tiêu đúng lúc chứng thực cho suy đoán của Đường Ngọc Sở. Vậy tại sao hai người lại chia tay? Nhìn Tống Mạc cũng không có tệ, hơn nữa anh ta còn là mẫu người tiêu tiêu thích. Tại sao hai người lại chia tay chứ? Hơn nữa sau khi chia tay, tiêu tiêu lại còn cực kỳ là căm hận người ta. Bọn tớ không hợp nhau, ứng tiêu tiêu trả lời qua loa. Ba chữ không hợp nhau, này, bao gồm rất nhiều tình tiết không muốn cho người khác biết. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ không muốn nói, nên là đường ngọc sở cũng không truy hỏi nữa, chỉ cười nhạo nói. Tiêu à, người ta còn cố ý đi xem mắt với cậu, có phải người ta vẫn là chưa dứt tình với cậu không? <cười> ứng tiêu tiêu nhổ nước bọt, khinh thường nói, chưa từng dứt cái quỷ gì. Chẳng qua là thấy nhà tớ không đơn giản nên là muốn quay lại thôi. Nghe thấy cô ấy nói vậy, đường Ngọc Sở không khỏi mà bật cười. Tiêu Tiêu, cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết hay là xem phim nhiều thế? Sao Tống Mạc lại có thể là hạng người như vậy được? Một người đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng như Ngọc như vậy. Có thể thế nào cũng không giống cái hạng người có tâm cơ. Cậu không hiểu câu nhìn mặt mà bắt hình dong à? Ấn Tiêu Tiêu hừ lạnh. Anh ta là giáo sư. Của Học viện Khoa học Quốc gia Mời về từ nước ngoài có đúng không Đúng lúc này Lục Thanh Chiêu bỗng nhiên hỏi một câu Sao anh biết Ứng tiêu tiêu nhìn anh ta nghi ngờ Anh điều tra người ta à? Lục Thanh Chiêu không có trả lời cô Mà quay đầu nói với Đường Ngọc Sở Chị dâu Chị có còn nhớ anh cả từng nói về Trung tâm nghiên cứu y dược ở Mỹ hay không Đường Ngọc Sở gật đầu Nhớ chứ Lúc đó khi điều tra em đã nhìn thấy tên tống mạc này Trong danh sách ở viện Trung tâm nghiên cứu Em còn tò mò không biết tại sao có tên người nước tê nên anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Em cố ý đi điều tra người này. Hôm nay lúc nhìn thấy anh ta em liền cảm thấy rất quen. Đến khi anh ta nói tên mình ra em mới nhớ ra là anh ta là nhân viên của trung tâm nghiên cứu y dược ở Mỹ. Có khi nào cậu nhớ nhầm không? Trong ấn tượng của đường ngọc sở hình như là trung tâm nghiên cứu này chỉ nghiên cứu chế ra mấy cái loại thuốc bất hợp pháp, thậm chí còn là loại thuốc gây chết người. Nhìn Tống Mạc có vẻ không giống với người sẽ làm ra cái chuyện như vậy. Lục Thanh Chiêu mỉm cười. Chị dâu, chứ không tin em. Mà tin cái tên Tống Mạc kia à? Thật ra thì Lục Thanh Chiêu nói rất đúng. Tống Mạc không vô hại như vẻ bề ngoài của anh ta đâu. Thật ra nội tâm anh ta rất đen tối. Ứng Tiêu Tiêu khẽ híp mắt. Trong mắt hiện lên cảm xúc làm cho người khác không thể mà không nhìn thấu. Đường Ngọc sở nhướng mày. Tiêu Tiêu, dù gì thì cũng là một phần tình cảm không vui với anh ta. Nên là lời nói của cậu rất chủ quan Không đáng tin Nhưng thấy sắc mặt bỗng nhiên thay đổi Nổi giận của tiêu tiêu Cô liền chuyển hướng Nhưng tớ không thể lấy ấn tượng đầu tiên của mình ra Để mà phán đoán người đó tốt hay là xấu Vì vậy cũng rất là chủ quan Chị dâu Nếu mà chị cảm thấy hứng thú Em có thể gửi tài liệu của tống mạc cho chị xem Dù gì lời nói suông cũng không đáng tin Chỉ có bằng chứng mới là thứ quyết định Được đừng ngọc sợ gật đầu Như vậy thì tôi cũng có thể hiểu rõ bạn trai cũ của Tiêu Tiêu là người như thế nào. Cậu nói xem, có đúng không Tiêu Tiêu? Cô nhìn Tiêu Tiêu cười dịu dàng, nụ cười chứa đựng sự hứng thú. Tùy cậu, ứng Tiêu Tiêu cầm ly cà phê lên ở trên bàn, nhấp một ngụm với vẻ mặt rất có hứng. Vậy Thanh Chiêu, cậu về gửi tài liệu qua email cho tôi đi. Đường Ngọc Sở thấy cô ấy không có ý kiến gì nên là quay đầu nói với Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu liền gật đầu, được, khi nào về em sẽ gửi cho chị ngay đường học sờ mỉm cười rồi cầm ly cà phê lên đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm vừa đăm chiêu nhìn ướng tiêu tiêu tống mạc thật sự là hàng người như bọn họ nói hay sao anh ta là người đen tối tâm cơ làm chuyện bất hợp pháp sao màn đêm dần buông xuống đèn đường được bật sáng ánh đèn nê ấm áp rực rỡ càng tô điểm cho sự sẩm ướt náo nhiệt trong toàn thành phố một chiếc mai màu xám vững vàng chạy trên đường Đường ngọc sở ngồi trên ghế phụ Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Tia sáng ở bên đường xuyên qua cửa sổ Chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô Lúc sáng lúc tối Nhân lúc đợi đèn đỏ Lục triều dương khẽ nghiêng người Ánh mắt mang theo ý cười Nhìn đường ngọc sở đang ngây người Đôi môi hơi mở ra Sợ sợ Nghe thấy tiếng gọi của anh Mắt cô liền chuyển động Vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt đen láy Đầy ý cười của anh Cô khẽ cười hỏi Sao anh lại dừng xe Anh chờ đèn đỏ. Anh vươn tay giúp cô vén lại mấy sợi tóc rối ra sau tai, rồi dịu dàng hỏi. Em đang nghĩ gì mà nghiêm túc như thế? Ừm, um, anh đoán thử xem. Cô cười tinh nghịch. Ừm, um, Lục Triều Dương thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Rồi anh nói, em đang nghĩ tối nay chúng ta sẽ ăn gì? Đừng Ngọc sở giả vờ bất mãn chung môi lên. Trong mắt anh, em là người biết suy nghĩ mấy cái chuyện tẻ nhạt này. Lục Triều Dương khẽ cười ra tiếng, rồi vươn tay nhéo mũi cô cưng chiều. Vậy em nói thử xem, em đang nghĩ chuyện không có tẻ nhạt gì. Đường Ngọc Sở mỉm môi suy nghĩ một lát rồi nói. Chính là chuyện về trung tâm nghiên cứu Mỹ. Và anh từng nói với em lúc trước đó. Sao thế? Là thế này. Đường Ngọc Sở đang định nói ở phía sau vang lên tiếng còi xe chói tai. Lục Triều dương quay đầu, nhìn thấy đèn xanh rồi. Lát nữa tới nhà hàng, em cứ từ từ nói cho anh nghe. Nói xong, anh khởi động xe chạy về phía nhà hàng trong tiếng còi xe inh ỏi. Biệt thự nhà họ đường. Triệu Uyển Nhan bưng một chén canh còn nóng hôi hổi đi tới trước mặt căn phòng ở trên tầng hai. Ngọc Lam, mẹ vào được không? Dòng nói của bà rất cẩn thận từng ly từng tí. Trong phòng không có tiếng động nào, bà nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong phòng không có bật đèn, cả căn phòng mờ tối. Triệu Uyển Nhan giơ tay bật công tắc ở trên tường theo bản năng. Lúc này trong phòng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không được bật đèn. Trong phòng Triệu Uyển Nhan run rẩy, vội vàng giuột tay về. Sau đó thì trợn mắt tìm thứ gì đó ở trong căn phòng mờ tối. Ngọc Lam, mẹ nấu cho con một bát canh. Con ăn canh nhé. Con nói rồi, con không có ăn đâu. Nhưng mà... Triệu Yến Nhan tiến lên một bước, còn định nói gì đó. Đột nhiên một món đồ đã bị ném tới ở bên chân bà. Bà sợ hãi thét lên. Chén canh ở trong tay không giữ chặt được nên lập tức rơi xuống sàn nhà. Bát vỡ, canh đổ. Cút đi. Tiếng mắng chửi không hề nể nang, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Triệu Uyển Nhan không nhìn được mà nổi giận cơn tam bành, xoay người bước một bước thật dài. Tách tách, bật hết điện lên, căn phòng mờ tối lập tức sáng trưng. Bây giờ, Triệu Uyển Nhan nhìn thấy rõ ràng người vùi trên giường, sắc mặt tái mét đi tới, vỗ đầu rồi mắng. Cố Ngọc Lam, sao lại không có tiền đồ quá như vậy? Chỉ là một thằng bùi hằng phúc mà khiến cho con tự biến mình rẻ mạt như thế này à? Con có tự tìm đường chết cho mình, cái tên bùi hằng phúc đó cũng không thèm nhìn lên một cái đâu. Cố Ngọc Lam nằm ở trên giường, đầu óc rối bời, gương mặt bẩn thỉu, không hề tức giận, hoàn toàn mất hết cái bộ dạng khí phách khi trước. Thấy cô như thế, dù sao cũng là con gái của mình, cơn giận của Triệu Yến Nhan cũng đã vơi bớt thêm phân nửa. Bà thở dài, ngồi trên mép giường, đau lòng cầm tay Cố Ngọc Lam. Ngọc Lam à, nếu con tiếp tục chán nản như thế này, vậy những việc khi trước mà chúng ta làm đều uổng công vô ích cả rồi. Tuy bà con chưa tỉnh lại. Nhưng Đường Ngọc Sở đã chuẩn bị đưa Ngói sang Mỹ để mà chữa bệnh, nói không chừng một hôm nào đó sẽ là tỉnh lại, về thì chuyện của chúng ta sẽ là không dấu được nữa. Nghe thế thế, cuối cùng Cố Ngọc Lam cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn mẹ, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đừng có ngạc nhiên, lời của mẹ nói đều là thật, nếu con cứ tiếp tục dẻ mạt như thế, Đường Ngọc Sở sẽ chê cười, cả ngày càng đắc ý, còn con đến cuối cùng sẽ là không có gì cả, cả đời chỉ là câu chuyện cười. Cô Ngọc Lam nghe lời nói của bà ánh mắt càng lúc càng thâm trầm Triệu Uyển Nhan thấy cô nghiêm túc lắng nghe lời nói của mình thì vỗ về trên tay cô rồi đứng dậy Ngọc Lam muốn đi làm việc thì cứ đi làm đi không chỉ có mẹ giúp con cũng sẽ có người khác giúp con nói xong Triệu Uyển Nhan xoay người định đi thu dọn chén canh ở trên sàn nhà lúc này từ phía sau vang lên giọng nói của cô Ngọc Lam mẹ xin lỗi đã khiến cho mẹ lo lắng nghe được câu này Mắt của Triệu uyển Nhan lập tức đỏ hoe, bà xoay người, giọng điệu kiên định nói với cố Ngọc Lam. Ngọc Lam, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con đoạt lại đường thị, dù có phải trả giá như thế nào đi nữa. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà cố Ngọc Lam cảm thấy mẹ khác hẳn người mẹ nhát gan, lo trước lo sau khi trước, trở nên rất kiên định. Mẹ, mẹ định giúp con như thế nào đây? Đây là chuyện mà cố Ngọc Lam rất tò mò. Tìm ba con, vừa nói ra khỏi miệng. Triệu Uyển Nhan lập tức nhận ra không đúng nên là vội vàng đổi giọng. Đến lúc đó còn sẽ biết. Sau đó bà vội vã xoay người đi tới chỗ chén canh rơi xuống, chôm hồn ngồi nhạt mảnh vỡ. Trên chiếc giường sau lưng bà, ánh mắt của Cố Ngọc Lam thâm trầm nhìn bà trầm trầm như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu, Cố Ngọc Lam hỏi mẹ: khi nào thì đường ngọc sở đưa Đường Tùng đi mỹ vậy? Trong mấy ngày nay thôi, đang làm thủ tục rồi. Mấy ngày nay. Trong mắt của cô Ngọc Lam lóe lên sự độc ác. Mẹ, mẹ muốn nhìn thấy cảnh tượng đường Ngọc Sở đau đớn tuyệt vọng không? Con định làm gì? Triệu Uyển Nhan hỏi. Chẳng phải là đường Ngọc Sở rất quan tâm ba của cô ta hay sao? Vậy cứ để cho đường Tùng biến mất khỏi thế giới này đi. Vừa nói, trên môi của cô Ngọc Lam vừa hiện lên một nụ cười rất nhạt và âm hiểm. Con định... Tuy đã đoán được cô sẽ làm như thế nào, nhưng mà trong lòng của Triệu Uyển Nhan vẫn là kinh sợ. Loảng soảng ngoài phòng đột nhiên có tiếng động lạ vang lên triệu uyển nhan và cố ngọc lam nhìn nhau sau đó đuổi theo nếu lời nói của hai người bọn họ bị người ta nghe thấy thì nguy mất triệu uyển nhan vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy bác triệu đang vội vàng đi xuống lầu sự lạnh đùng hiện lên ở trong mắt triệu uyển nhan hô lên bác triệu bác triệu nghe thấy tiếng chân dừng bước xoay người lại cung kính hỏi bà chủ bà gọi tôi là có việc gì không triệu uyển nhan đi tới mắt híp lại bác triệu Bán nãy là bác nghe được cái gì đó rồi có đúng không? Trong mắt của bác Triệu thoáng hiện lên sự bối rối, tuy rất nhanh nhưng vẫn bị lại Triệu Uyển Nhan nhìn thấy. À, làm gì có, tai của tôi bị lãng từ lâu rồi nên tôi cũng không có nghe được gì. Ông ta đang nói dối, ông ta đã nghe thấy, như vậy thì không thể giữ ông ta lại. Trong mắt lóe lên sự nghiêm túc, Triệu Uyển Nhan liếc nhìn cầu thang ở sau lưng ông ta, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, bà chậm rãi đến gần bác Triệu. Bác Triệu Chắc là bác biết chuyện gì là bác nên nghe và nên nói. Tốt nhất là giữ kín cái miệng của mình. Nếu không... Triệu uyển Nhan nham hiểm cười. Kết cục của bác sẽ là thảm như đường tục vậy đó. Bà... Vì bị áp sát, bác Triệu chỉ có thể lùi về phía sau. Bây giờ nghe bà trắng trợn nói thế, thì lập tức trợn trắng mắt, khó tin, trợn mắt nhìn bà. Bà chủ. Ông chủ đối xử với bà tốt như thế. Sao bà lại... Ông ta đối xử tốt với tôi. Triệu uyển Nhan cười thành tiếng. <cười> Trong mắt đầy sự căm hận. <cười> ông ta chỉ xem tôi như bảo mẫu, để tôi chăm lo cho cái nhà này mà thôi. Ông chủ, bác Triệu còn muốn nói lại mấy câu cho ông chủ nhà mình. Ai ngờ chân trước bước hụt, cả người ngã ra sau. Lúc ngã xuống, ông ta nghe thấy giọng nói của Triệu uyển Nhan. Bác Triệu, đừng trách tôi độc ác. Ai bảo ông nghe thấy lời nói của tôi và Ngọc Lam cơ chứ? Ông cứ đi xuống trước, ông chủ nhà tôi sẽ sớm đi theo ông thôi. Ở trong phòng của Ngọc Lam nghe thấy hình như ở bên ngoài, có tiếng vật nặng gì đó rơi xuống, nhanh chân chạy ra. Triệu Yến Nhan vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy bác Triệu đã vội vàng đi xuống lầu. Sự lạnh lùng hiện lên ở trong mắt, Triệu Yến Nhan hô lên. Bác Triệu vừa chạy ra, cô thấy mẹ đứng trước cầu thang bèn đi tới. Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy? Hai chữ đó còn chưa kịp nói ra, cô đã thấy có người nằm ở dưới cầu thang. Cô ta lập tức trợn mắt hô lên. Mẹ, mẹ lại giết bác Triệu. Triệu Uyển Nhan quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. "Mẹ không có giết ông ta, là do ông ta tự té xuống cầu thang thôi." Không biết tại sao mà Cố Ngọc Lam lại cảm thấy lúc này trông mẹ mình thật rợn người, cô ta không khỏi mà rùng mình, liếc nhìn bác Triệu nằm ở trên mặt đất, máu ở dưới người đã lan ra. Cô ta quay đầu không dám nhìn, sau đó thì hỏi, "Vậy bây giờ phải làm sao?" Chỉ nghe thấy Triệu Uyển Nhan hô lên một tiếng, "Anh đi ra đi." Cố Ngọc Lam buồn bực nhìn mẹ. Không hiểu bà đang bảo ai đi ra. Khoảng chừng mấy giây sau, có một người đàn ông lạ mặt đi ra từ căn hộ ở bên cạnh. Thấy người đàn ông lạ mặt đi tới. Trên khuôn mặt bình thường, dáng người gầy gò, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo và u ám. Người đàn ông này thật nguy hiểm. Cô Ngọc Lam nhíu mày, dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào người đàn ông. Trong nhà có thêm một người, sao cô lại không biết? Người đàn ông đi tới, người đầu tiên gật đầu với cô Ngọc Lam, sau đó nhìn về phía Triệu Yển Nhan. Tôi cần phải làm gì? Triệu Yến Nhan quay đầu nhìn bác Triệu đang nằm ở trên lầu. Lý Kình, xử lý ông ta đi. Lý Kình nhìn theo hướng mắt của bà ta, ánh mắt khẽ lóe lên. Triệu Yến Nhan nhìn lại ông ta. Cái gì? Ông không phải là thường xuyên làm những chuyện như vậy sao? Còn sợ hãi? Lý Kình thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc xéo bà ta một cái, sau đó xoay người đi xuống lầu.